Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 29, phần cuối của câu chuyện Kiếm rồng xóa phượng của tác giả từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh. đông Tây chia ranh giới, chính ta bất lưỡng toàn. Thuyền Mẫn thấy có người phi thân tới chụp bảo kiếm của mình, cả kinh thất sắc, liền trố mắt lên nhìn. Lúc ấy chẳng mới hay người đó chính là Túy Tiên Ông. Ông ta nắm lấy kiếm sắc bén, nhìn thiên mẫn vừa cười vừa nói. Tiểu tử, buông tha cho y thì một lần nha. nói tới đó, ông ta quay đầu lại quát mắng Vạn Diệu Tiên Cô rằng, ra nay để mặt đạo sĩ Vạn Quân mới ra tay cứu ngươi phè này, có mong ngoan ngoãn quay trở về ngũ đài hay không? Nếu ngươi còn ra ngoài tắc oai tắc quái lần nữa, thì ta nhất định không dung túng cho ngươi nữa đâu. Vạn Diệu Tiên Cô yên trí thế nào mình cũng bị toi mạng, ngờ đâu lại được người cứu giúp cho. Chờ tới khi nghe thấy túy Tiên Ông quát mắng, y thì mới cảnh giác, y không còn vênh váo như trước nữa, vội ôm đầu quay mình chạy xuống núi ngay. túy Tiên Ông cười há hả, ném thanh bảo kiếm lại cho Thiên Mẫn, rồi lại nói với Tiếu Diện lang rằng, cựu phó giáo chủ cũng nên đi thôi, chúng ta sẽ tái kiến ở quân sơn. Thấy võ công của Thiên Mẫn với túy Tiên Ông lợi hại như vậy, Thiên Lai ủ rũ như một con gà trọi thua, liền gật đầu đắp. Bộ tòa cũng đang có ý định ấy, Chúng ta sẽ tổng thanh toán ở trên quân sơn Và ngày đó cũng sắp tới nơi rồi Tuy tiên ông cười há hả đắp <cười> Phải, ngày đó cũng sắp tới nơi rồi Thiên lai chẳng nói chẳng rằng Dẫn bọn phiêu ba các người vội vàng rút lui vào trong rừng bị mất Tuy phong kiếm khách cười há hả nói Tiên ông du hí phong trần Tung tích cũng không nhất định Hôm nay tôn mỗ được gặp tiên ông nơi đây Quả là hân hạnh vô cùng đó Tuy tiên ông cười há hả đắp <cười> Chúng ta đều là những người lớn tuổi cả Khỏi cần phải khách khứa như vậy nữa. Lão vì thấy bằng hữu xuất hiện nơi đây nên mới vội vàng tới. À, Lão còn sửa soạn một món lễ hậu mong bằng hữu nhận cho. đang lúc ấy, Đồng Hào với Trấn Thiên cũng đang đỉnh đi theo Tiếu Diện lang, Thiên Mẫn vội ngăn cản nói. Hai vị hãy ngừng bước đó. Trấn Thiên dần dữ quát hỏi. Họ nhà kia người muốn làm gì ta? Hai vị đất trúc phải mê hồn của Sích Y Giáo nên Tài Hạ mới nhắc nhở hai vị đó thôi. Đồng Hào lớn tiếng cười xem lời nói. <cười> Bần đạo có phải là đứa trẻ lên ba đầu Mà chịu nghe lời rất vô lý của ngươi như vậy Nhân lúc đồng hào với Trấn Thiên không để ý Thiên Mẫn liền lấy ô phong tan ra Búng vào mũi của hai người chấn Thiên quát lên Tiểu tử người dân tấn công lén Y chưa nói dứt đã dơ tay Tấn công Thiên Mẫn liền Nhưng cả hai đã cùng hắt hơi một cái Rồi Trấn Thiên dùng tay xoa mũi mấy cái Quay đầu lại hỏi đồng hạo rằng Lão đồng, làm sao vậy Đồng hạo ngẫm nghĩ dây lát rồi đắp Ờ Họ nhạc nói đúng đó, chúng ta đã bị mắc hỡm xích y giáo rồi. Trân Thiên quát lớn. Phải đó, chúng ta mau đuổi theo, cho chúng một trận đi. Bạch Cương Thi đứng ở cạnh đó, lạnh lùng xét lời nói. Người có biết chúng đã đi đâu rồi không? Trân Thiên giận dữ đáp. Việc của Lão Phu, ai khiến người chõ mõ vào? Bạch Cương Thi cười khì nói tiếp. <cười> Với môn hắc sắc trường của người thì làm gì nổi chúng ta? Nếu không có sư thúc của Thái Gia này giải thúc mê cho hai người, thì bây giờ người đã cắm đầu đi theo bọn chúng rồi đó. Trấn Thiên cải giận đang định nổi khùng thì đồng hạo đắt xua tay nói Lão thường không nên lỗ mãng như vậy. Hắc cưng thì cũng lên tiếng Lão nhị chúng ta thừa lệnh tới đây thi hành công việc không nên thất lỗi khách khứa như vậy. Bảo huynh để xong y liền chắp tay vái đồng hạo với Trấn Thiên hai người một lại và nói tiếp Xin hai vị lượng thứ cho anh em chúng tôi thừa lệnh khố mộc đại sư tới đây mời hai vị đi quân sơn để cùng tiêu diệt bọn giặc sức y. Đồng hạo gật đầu đáp. Bần đào với thương lão ca vốn định đi quân sơn đó chứ. Này không một đại sư cho gọi, tất nhiên anh em chúng tôi phải đi tới đó ngay. Trấn Thiên bỗng trốn mắt lên hỏi, sư thúc của bằng hữu là ai vậy? Hắc cương thi chỉ vào thiên mẫn rồi đắp, nhạc sư thúc kia kìa. Trấn Thiên ngượng không dám nhìn, vội bảo với đồng hào rằng, lão đồng chúng ta đi thôi. thấy bọn mình hai người được thiên mẫn cứu giúp cho, liền gượng vái chào một lại và nói, anh em bần đạo đi trước, chúng ta sẽ gặp nhau ở quân sơn nhé Nói xong y với chấn thiên đi luôn. Cẩm vân bị vạn diệu tiên cô đã thương nhưng đã được thiên mẫn cho uống linh dược nên nàng đã ngồi vận công điều tức. Phùng nhi chạy lại ôm lấy túy tiên ông mà oán trách rằng Sao bằng hữu già lại tha cho con người hư hỏng ấy đi như vậy? Túy tiên ông nhún vai một cái rồi nhìn tốt lộc đường nói Nguy tài, lão đánh rớt món lễ vật kia rồi, biết làm sao bây giờ đây? Thấy tiên ông nhắc nhở lễ vật tới hai lần, lộc đường thắc mắc vô cùng Y đang định lên tiếng hỏi lại, thì thiên vẫn đã nói trước. Long Nhi đâu? Y chạy đi đâu vậy? Xuân Mai quay đầu lại tìm kiếm, quà không thấy Long Nhi đâu cả, trong lòng lo âu vô cùng. Cầm vân nghe nói, vội nhảy bắn người lên và hỏi. Xuân Mai tỷ có phải Y bị bọn giặc bắt cóc nem đi đấy không? Tuy tiên ông cười ha hả đắp. có lão phù ở đây, bọn xích y giáo, dù táo gan đến đâu cũng không dám bắt thằng nhỏ đi như vậy. Thằng nhỏ ấy, người nhỏ nhưng trí lớn, nó đã bỏ đi một mình đó. Nếu các người không tìm, Thường ra hòn đá chỗ nó vừa đứng sẽ thấy rõ liền. Thiên Mẫn, Cầm Vân và Xuân Mai vội chạy đi lại chỗ tảng đá kia, qua thấy Long Nhi đã dùng mũi kiếm viết lại mấy chữ như sau: "Đi tầm sư học bản lĩnh." Xuân Mai mới tỉnh ngộ và nói: "Thảo nào hai hôm nay Long Nhi cứ cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, vì nó thấy tiểu thư cứ khen người Phùng Nhi nên nó mới hậm hực như vậy." Tuyết Tiên Ông lắc đầu nói tiếp: "Thằng nhỏ đó định đi tìm kiếm lão phu, nhưng sự thật lão phu đã tìm kiếm được sư phụ cho nó rồi." Nói tới đó, ông ta cười hát hả nói tiếp, Lão Tôn, lễ vật Lão Phu định biếu cho đã đánh rớt ở giữa đường rồi, Ngươi đi mà tìm kiếm lại Lục đường hơi ngẩn người ra dây lát rồi hỏi lại, Có phải tiên ông muốn Tôn Mỗ thâu nhận đồ đệ có phải không? Tuyết tiên ông chỉ vào Phùng Nhi nói tiếp, ta Lão muội thâu con nhỏ này làm nửa đồ đệ, Mà nay Lão Phu tặng cho ngươi một tên đồ đệ hoàn toàn, Chẳng nhẽ ngươi không bằng lòng hay sao? Ông ta không để cho lộc đường trả lời, đáp vội quay đầu lại nói với Thiên Mẫn tiếp. Thằng nhỏ ấy có lão tôn phổ tách chắc không suy xuyển gì đâu. Các người nên lên đường ngay từ bây giờ và chuyển lời hộ lão phu một câu. Dặn độc cô lão nhi phải sửa soạn thật nhiều rượu ngon vào. Nói đến câu cuối cùng, ông ta đáp phi thân vào trong rừng mất dạng. Thiên Mẫn quay lại cảm ơn lộc đường và giới thiệu anh em song thi với cẩm vân các người cho lộc đường. Vì Túy Tiên Ông đã giao phó trách nhiệm tìm kiếm Long Nhi cho mình và lúc này Xích Y Giáo đã kéo toàn đội xuống miền Nam, Long Nhi lại là một đứa trẻ không có kinh nghiệm giang hồ gì hết. Nhớ bị bọn giặc bắt đi mất thì mình biết nói năng với Túy Tiên Ông làm sao. Lục Đường nghĩ vậy, lòng sốt ruột vô cùng, vội vàng từ giã mọi người mà đi ngay. Hắc Bạch Song Thi còn nhiệm vụ khác của sư phụ giao cho nên cũng đi nốt. Lúc ấy chỉ còn lại Thiên Mẫn, Cẩm Vân, Xuân Mai và Phùng Nhi bốn người mà thôi. Thiên Mẫn liền ba người đi quân sơn. Hồi nay ở ven hồ Động Đình, náo nhiệt khôn tả, ngay cả nội ngoại thành Lạc Dương cũng vậy, bất cứ trà lâu tử quán đầu đầu cũng thấy người của giang hồ. Vì đại hội này rất quan trọng, liên quan đến sự tồn vong của các môn phái, cho nên người của Tam Sơn ngũ nhạc đều tới xảo hồ hết. Tổng đàn của bài giáo ở quân sơn là chỗ để tiếp rước các anh hùng hào kiệt, nhưng một tổng đàn ấy làm sao chứa nổi bấy nhiêu người, nên bài giáo lại cho người đi thuê hết các khách sạn lớn nhỏ khắp thành Lạc Dương để tiếp rước tân khách. Bãi đất trống ở hầu Gia Loan Ba mặt là nước Giữa bãi mới xây hai khán đài lớn Giữa khán đài là chiến trường Những người tụ tập trong trà lâu tử quán Ai ai cũng bàn tán đến chuyển đại hội Lúc ấy bọn thiên mẫn bốn người Đã đi tới quân sơn Suốt dọc đường thấy đệ tử của bài giáo Cảnh giới rất nghiêm Có thể nói là ba bước một chặng gác Năm bước một tròi canh Và người của các môn phái Thì phụ trách đi lại tuần hành Ở bãi cỏ trước tổng đàn bài giáo Có treo một lá cờ lớn Lá cờ ấy nền trắng viền vàng, trên có viết những chữ: Võ Lâm Các Đại môn phái, Vệ đạo diệt ma liên hợp đại hội. Lá cờ ấy cứ bay pháp phới trước gió trông thật là hùng vĩ. Bốn người cưỡi ba con ngựa tới nơi, vừa xuống ngựa, Thiên Mẫn đã thấy một cái bóng trắng đi nhanh như gió phi ra, mồm thì kêu gọi: "Sao Nhạc huynh ngày hôm nay mới tới? Tiểu đệ đã đợi chờ suốt một ngày rồi." Thiên Mẫn ngẩng đầu lên nhìn mấy hay, người đó là nghiêm tỉnh hoàn liền vừa cười vừa hỏi: "Thế ra là Nghiêm huynh đất sao? Sao huynh lại biết" Hôm nay thể nào tiểu đệ cũng tới Tạ băng chủ với gia sư đã tới 3 ngày rồi Bách xuyên lão tiền bối tới từ hôm kia Hàm chân tử lão tiền bối Cũng tới từ hôm qua Các người đều nói chỉ trong ngày hôm nay là huynh thể nào cũng tới nơi Chàng ta vừa nói tới đó Thì bỗng nghe thấy có tiếng niệm Phật hiệu Và tiếng nói vọng tới A-di-đà-phật nhạc tiểu thích chủ Suốt đường chắc vất vả lắm Tiếng nói vừa dứt đã thấy một lão hòa thượng Tay cầm tiền thưởng bước ra Người đó chính là nhất vị đại sư của phái thiếu lâm. Thiên Mẫn vội đáp lễ, Tịnh Hoàn liền nói tiếp: Nhà huynh, từ khi huynh đi khỏi nơi đây đã tới rất nhiều nơi của các môn phái, tình hình bây giờ khác trước. Hôm nay người luân phiên canh gác đại hội là nhất vị đại sư, tiểu đệ phải luân phiên canh gác tổng đàn. Tiền sơn thì do Thiên Nhất đạo trưởng, hậu sơn thì do anh em họ đàn phụ trách. Bên trái có Hoàng Diện đầu đà, bên phải có Công Tôn Minh lão ca. Chúng tôi ai nấy đều có việc để phụ trách hết. Nhà huynh, xin thưa lỗi tiểu đệ không thể tiếp huynh lâu được. Thiên Bẫn nghe Tịnh Hoàn nói xong liền gật đầu đáp. Nghiêm huynh đã có trọng trách thì cứ việc đi làm đi. Nhất vị đại sư chắp tay trả và nói Mời nhạc tiểu thí chủ theo bần tăng vào trong này. Khu mục đại sư với các thí chủ đang nghị sự ở trong đông hoa sảnh đó. Nói sao đại sư dẫn bọn Thiên Mẫn đi vào bên trong. Tiểu kỳ thì anh nghe nói Thiên Mẫn với Cẩm Vân đã tới vội chạy ra nghênh đón luôn. Vì chưa báo cáo chuyến đi này của mình cho khu mục đại sư hay nên Thiên Mẫn chỉ khẽ gật đầu chào mọi người rồi vội theo nhất vị đại sư đi vào trong hoa sảnh. Lúc ấy trong sảnh đang có Khô Mộc Đại Sư Hồ Mông Lão Quái, Trúc Tham Lộc, Bàng Bá Xuyên Hạ Tuấn Phong, Thái Vi Tú Ma Quan Đạo Nhân, Độc Cô Phong Hướng Lão Gia và Chứ Thủy Phương Với nhị sư huynh của mình là Hàm chân Tử Tam sư huynh Điền Tiềm Tứ sư huynh Vạn Tùng Linh Cả vạn quân đạo nhân của phái ngũ đài cũng đã có mặt tại đó Thảo nào tuyết tiên ông bảo mình Tha cho vạn rượu tiên cô là thế Nhưng chẳng thấy chỉ thiếu Có một mình tạ ngũ ương đại ca thôi Chàng đoán chắc tại đại ca có việc đi vắng chưa về. Thiên Mẫn vội tiến lên đang định báo cáo cho khu mục đại sư biết chuyến đi này, nhưng đại sư đã mỉm cười nói Lão đệ, phèn này lão đệ vất vả lắm, công việc của lão đệ như thế nào? Lão đang nghe lệnh huynh nói hết rồi. Bạn đại hiệp với hạ bang chủ nói rất rõ ràng rồi, các người hay ngồi xuống trước, chỉ cần cho bần tăng biết chuyện ở Đại Biệt Sơn thôi là được. Thiên Mẫn liền cúi đầu vái chào các người và giới thiệu cẩm vân với phùng Nhi tới bái kiến Tam Sư Bá sau chàng mới ngồi xuống cái ghế trống ở cạnh đó Thiên bẫn Ben kể chuyện Cẩm Vân bị bắt cóc Và mình bị bọn chúng đánh ở khết mã đài như thế nào Nhất nhất kể hết cho mọi người nghe Bách xuyên cười ha hả Nhạc lão đệ Trận đại chiến ở khết mã đài ấy Đủ làm cho bọn dạng khiếp đầm Thực là lý thú quá Khuôn mộc đại sư gật đầu rồi vừa cười vừa nói với hàm chân tử rằng Quý phái có lão đệ họ nhạc này Ông những đã làm rạng rỡ cho bổn môn, mà còn làm sáng chói cả võ lâm là khác, cứ đem chuyện này ra mà nói. Nhạc lão đệ đã chiếm được một công đức rất lớn rồi đó. Hàm chân tử liền nói: "Đại sư quá khen đất thôi, điều sư đệ chúng tôi cũng vì đại hội mà làm một chút việc, đó là bổn phận của đệ ấy." Khô mục đại sư lại quay đầu lại nói tiếp: "Hôm nay Nhạc lão đệ về tới thực là may mắn quá, Mã Huyền tử đạo trưởng ở Đông Thiên Mục đã luyện thành một lò đỉnh quang đơn giao cho bang đại hiệp đem tới." Ô mông đạo hữu cũng đã đem ô phong tán tới rồi Thế là chúng ta không còn sợ Ma nhãn thần thông với thánh thủy của sức y giáo nữa Chúng tôi đang ở đây thảo luận về việc đó Vì bây giờ chỉ còn cách ngày đại hội có 5 ngày Và được tin sức y giáo Trong mấy hôm nay có nhiều nhân vật tới lắm Bên chúng ta cũng vậy Lão Tăng muốn nhờ và lão đệ một việc này Thiên mẫn vội đứng dậy đáp Xin đại sư cứ dậy bảo Khu mục đại sư gật đầu nói tiếp Ở đây những công việc phụ trách Luân phiên canh gác đã do các đạo nhân Luân phiên đảm nhận Ngoài ra, còn có một chức tổng tuần để liên lạc các nơi. Trọng trách ấy do hướng lão thí chủ, chủ nhân của nơi đây đảm nhiệm với kim hoa kiếm mặc nước hiệp làm phó. Nhưng vì hướng lão thí chủ bận tiếp khách mà xích y giáo, lại có nhiều âm mưu độc kế lắm. Hỗn hộ từ nay đến ngày đại hội rất gần, ai dám cam đoan là chúng sẽ không tới đây quấy nhiễu Lão Tăng nhận thấy, chức tổng tuần này chỉ có lão đệ phụ trách hộ là chu đáo nhất. Và phiền thường quan cô nương với vạn doãn hai vị cô nương hiệp trợ với lão Thiên Mẫn với Cẩm Vân vội vái chào nhận lệnh. không Mộc Hòa Thượng lại nói tiếp. Bốn vị ra hỏi Mẫn tổng trại chỗ để lấy thẻ bài trước rồi nghỉ ngơi một ngày đã. Ngày mai hãy bắt đầu bắt tay vào việc. Vì các người đang ngồi trong hoa sảnh đều là các vị trưởng lão của các môn phái. Tuy vai vế mình hơi cao thực nhưng vì chưa được các người ấy cho gọi nên Trương Khánh mới không dám tự tiện bước vào. Chàng cùng Cẩm Vân vội vái chào Lão Hòa Thượng một vái rồi lui ra ngay. Trương Khánh đã cầm sẵn cái thẻ bài đợi chờ ở bên ngoài, tiểu kỳ là trường môn của phái không động, đáng lẽ có thể vào trong hoa sảnh ngồi bàn với mọi người được. Vì thấy cha mình với sư bá, sư thúc đều có mặt tại đó, vì vậy mà nàng chỉ đứng bên ngoài mà thôi. Bên ngoài còn có chỉ anh, thế kiệt, anh em họ chữ, các người trong thấy thiên vẫn bước ra, đều quay quần lại trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Chỉ thoáng cái đã đến ngày mùng 8 tháng 9, Trong hai ngày đó, liên tiếp có Khương Minh thượng nhân của núi Phục Ngưu, đồng hào của phái Hàng Sơn, Thượng Chấn Thiên ở Sao Hồ, Vô Cầu sư thái của Huyền Âm giáo, đem theo các đệ tử là Giản Ngọc Chân, Dư Kiếm Lan, mỹ Phùng Nương, Tống Thanh Văn bốn người tới. Tiếp theo đó họ lại đến Nhất Phiêu Tử, người trưởng môn của Nga Mi với sứ đề là Nhất Âu Tử, người đến sau cùng là Tôn Lộc Đường, đem theo một thằng nhỏ rất thanh tú, không cần phải nói rõ, quý vị cũng đã biết thằng nhỏ ấy là Tiểu Long rồi. Vừa mới tới nơi Tiểu Long đã nhìn ngược nhìn xuôi, có vẻ oai vệ hết sức. Chắc nó đã học được mấy miếng võ rồi, nên mới làm bộ làm tịch như vậy. Khi vừa thấy Cẩm Vân, nó đã vội chạy lại kể lệ hoài. Tổng trại của bài giáo thực là đông đủ các nhân sĩ của các môn phái trong võ lâm. Tuy trong số đó có một số người có thưa thủ với nhau, nhưng vì đại nguyên tắc về đạo diệt ma, người nào người nấy đều dẹp những hiểm thủ tư ấy sang một bên, để liền tay hiệp sức diệt trừ kẻ thủ chung đã. Tại hội này có thể nói là võ lâm đại đoàn kết mà từ cổ chí kim chưa bao giờ có được một thịnh hội như thế hết. Mọi người đã đến đông đổ chỉ riêng có tả ngũ ương với hai đồ đệ bảo bối của ông ta là âm sơn song thi và túy tiên ông là chưa thấy hiện thân ra thôi. Mùng 9 tháng 9, Tết Trùng Dương đã tới. Hôm đó là ngày tổng quyết chiến của các đại môn phái với xích y giáo mà vẫn dùng hai câu vạn phái quy nhất tứ hải đồng xích làm hiệu triệu. Trận đấu này có thể nói là trận đấu sinh tử tồn vong được nên ai nấy đều gây cân hết sức. Lúc ấy Hầu Gia Loan, nơi ba mặt có nước bao vây là náo nhiệt nhất. Trên một quảng trường rộng 5 dặm đã dựng hai cái khán đài. Ở giữa có lập một cái bình đài rộng chừng 10 trường đủ để cho các tay cao thủ giờ hết tài ba tuyệt học ra ở trên đó. Hai khán đài ở phía đông tây đều có bảy ghế ngồi. Ghế nào đằng trước cũng có một cái kỳ trà nho nhỏ. nhỏ. Trên kỳ trà có để một lọ hoa tươi. Bốn chung quanh khán đài lại dùng dây thừng quay tròn. Hai khán đài với một bình đài ấy đã chiếm đất rất nhiều rồi. Bây giờ lại thêm từng lớp dây thừng quấn quanh lại càng lớn rộng thêm. Dây thừng ấy cột bằng những cái cọc gỗ đóng sâu xuống mặt đất. Cọc nào cũng có dán một tờ giấy đỏ để không mời đừng vào. Sáng sớm hôm đó đã có hàng vạn người đến quay quần để xem. Tất nhiên những người đến xem phần đông là những người ít nhất cũng biết vài ba miếng võ. Vì họ không có tư cách được vào ngồi trong Tây Khán đài tham gia Liên Hiệp Đại Hội với các môn phái Nhưng họ cũng không cam tâm Azua theo sích y giáo Nên khi nào họ chịu bỏ lỡ Đại Hội hiếm có này Người xem càng tới càng đông Những người đứng ở cạnh dây thừng là đã phải chấm chỗ từ hồi hôm trước Trải chiếu ra ngủ đêm tại đó Tuy người đến xem đông đảo như thế mà không ai dám chui qua sợi dây thừng chui vào bên trong hết Lúc ấy, trời đất sáng tỏ, người đi xem càng tới càng đông, những thuyền bè ở động Đình đều xuất động hết. Trong lúc mọi người đang đứng chờ thì đột nhiên có người lên tiếng kêu gọi. "Tới rồi, tới rồi." Ai nấy đều ngừng mặt nhìn mà không ai lên tiếng nói nửa câu. Một lát sau, đám đông người bỗng rẽ sang hai bên để nhường một lối đi. Liền thấy một tráng hán tay cầm một lá cờ trắng viền vàng thực lớn. Trên cờ theo những chữ: "Võ Lâm Các Đại môn phái, Vệ đạo diệt ma liên hợp đại hội." Đi sau Đại Hán cầm cờ ấy, tức là người dẫn đầu của các đại môn phái, là một lão hòa thượng gầy gò, bé nhỏ, mặc áo bào màu đồng cổ. Tay cầm trối hạt từ từ bước vào, trông thái độ rất nghiêm nghị. Phía sau ông ta là hơn 20 ông già đều dâu tóc bạc phơ. Trong đó có cả hòa thượng, đạo sĩ, người thường tục. Sau cùng đến đám thanh niên nam nữ. Những thiếu niên trông rất hiên ngang, các thiếu nữ đẹp như hoa nở. Những người này có thể nói đều là những nhân vật lãnh tụ của các môn phái trong võ lông. Thấy bọn người này bước vào Mọi người đều vỗ tay khen ngợi như sớm động Một lát sau Trong đám đông lại rẽ ra một đường nữa Tiếp theo đó một bọn người khác đi tới Người đi đầu là một đại hán Mặc toàn đỏ tay cầm lá cờ đỏ Trên vẽ một cách sọ người Với hai cái xương để chéo ngang Phía sau đại hán áo đỏ ấy Là hai đại hán cầm hai cây phướn dài Hai cây phướn ấy làm bằng vải đỏ Viết chữ vàng Phướn bên trái viết Vạn phái quy nhất tứ hải đồng xích Lá cờ bên phải viết Xích kỳ sở trí, biên đệ cô lâu, ý là cờ đỏ tới đâu, xương và sọ người chất chồng tới đó. Theo sau, hai lá cờ phấn là một lão đạo sĩ to béo, mặc áo đạo màu đỏ, trước ngực có thêm một cái sọ người với hai cái xương. Mắt thô mày rậm, mặt ngang phè, trông xấu xí và tục tần không thể tưởng tượng được. Nhưng y vẫn vanh váo, làm ra vẻ chủ của một giáo phái, chân đi chữ bắt, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc. Lúc ấy, khán giả đã thi thầm nói với nhau, Y là Mao Thông đó, giáo chủ của Sức Y Giáo. Đi sau Mao Thông là ba người mắt xanh mũi lõ trông rất hung ác. Ba quái nhân này đều cao lớn vạm vỡ, mình mặc áo màu xám nhật, chỉ dài đến đầu gối, trước ngực cũng thêu một cái sọ với hai cái xương, lưng cột bằng sợi dây gai, trên vai đeo một cái lưỡi liềm. Các khán giả lại nói tiếp, bọn này là của bạch cốt giáo ở ngoài sa mạc tới, chúng đều là cô vấn của Mao Thông. Đi sau ba người đó là ba đạo sĩ mặc áo bào đỏ, trước ngực cũng có theo sợ người và xương trắng khi mọi người thấy một hòa thượng đi sau ba đạo sĩ ấy liền xôn xao bàn tán nói ủa nhất tâm đại sư của phái thiếu lắm tiếp theo đó họ còn thấy mấy người nữa lại ngạc nhiên nói tiếp y là ngọc thanh chân nhân của phái võ đăng còn tây nhạc đạo nhân của phái hoa sơn bạch hạt đạo nhân của phái trung nam các khán giả thấy những người này lỡ bước sang ngang như vậy đều thở ngắn than dài tiếc hổ Theo sau, những người đó là bọn đàn chủ của ngũ xích đàn với bọn cam tâm phỏ giặc, rồi là đến bọn người của các môn phái đã trót uống phải thánh thủy mê man tâm thần. Người của bên xích y giáo cũng có tới hàng trăm. Lúc ấy, đông tây hai bên, người nào vào khán đài của bên ấy ngồi xuống. Bên tây khán đài thì ngoài khô mục hòa thượng ra, thì chùa đại hùng của núi Thái Hành gồm có xích phát tôn giả, hoàng diệt đầu đà và thiết diệt đầu đà, phái côn luân, hàm chân tử, điền tiềm, vạn tòng linh thiên vẫn và Phùng nhi, phái không đồng ma quan đạo nhân tiểu kỳ thông hóa thông nhất thông tiêu thông ảo thông linh năm đạo nhân và ô tán đình, phái thiếu lâm nhất vị đại sư trúc tam lập và trúc thế kiệt, phái nga mi có nhất phiêu tử nhất âu tử và công tôn minh, phái ô môn có ô môn lõa quái đàn kỳ và đàn dị, phái hàng sơn có đồng hảo, phái thiên mục có bảng bách xuyên cẩm vân và xuân mai, phái hoa sơn có đồng khai sơn và mạc Hàn ba. Phái Điểm Thương có Truy Phong Kiếm Khách, Tôn Lộc Đường. Phái Ngũ Đài có Vạn Quân Đạo Nhân. Hắc Long Bang có Hạ Tuấn Phong, Thái Vi Tú, Nghiêm Tịnh Hoàn. Huyền Âm Giáo, Vô Cầu Sư Thái, giản Ngọc Trân, Du Kiếm Lan, doãn Trị Anh, Mế Phùng Nương và Tống Thanh Vân. Bài Giáo có Độc Cô Phong, Hướng Lão Gia, mẫn Trường Khánh và Mã Tư An. Sau đó là những người không thuộc môn phái nào hết, Thương chấn Thiên, Khương Minh Thượng Nhân, Chữ Thủy Phương, Chữ Gia Kỳ, Chữ Gia Lân với Chữ Gia Phụng Lúc ấy, ngoài hướng Lão Gia dẫn Mã Tử An với ô Tán Đình và Công Tôn Minh ngồi ở tòa trấn Tổng Đàn ra, nên lâm thời mới nhờ mạc hàn ba của phái Hoa Sơn, dẫn bốn hạ của huyền âm giáo là Giản Ngọc Trâm với Du Kiếm Lan đi tuần hành ở quân Sơn. Thiên Mẫn, Tiểu Kỳ, Trì Anh, Cẩm Vân, Xuân Mai, Mẫn Trường Khánh, Nghiêm Tịnh Hoàn, Gia Kỳ, Gia Lân, Gia Phùng, Phụng Nương và Tam Lập các người phụ trách giữ trật tự của đại hội. Chỉ có bách biến đạo nhân, thông ảo của phái không động là không thấy có mặt tại đó, không ai biết y đi đâu hết. Bên khán đài ở phía đông bọn xích y giáo ngồi ở đó, tổng có vẻ mặt tên nào tên ấy đều kêu ngạo hết sức. Lúc bấy giờ, không học đại sư đã từ từ đứng dậy, bước ra ngoài rừng đào, chắp tay chào sang khán đài bên phía đông một lần, rồi lại chào các khán giả ở bốn chung quanh, rồi mới lên tiếng nói. Lão Tăng được các môn phái bầu cho phụ trách công việc triệu tập thiên hạ quần hùng ở quân sơn này. Không phải là một cuộc thịnh hội mà là một cuộc hẹn ước sinh tử. Vì vậy hiện giờ chúng ta đang đứng trước một nguy cơ. Nguy cơ đó là từ khi Mao Thông đạo trưởng lãnh đạo Sích Y giáo tái xuất hiện giang hồ, lấy vạn phái quy nhất tứ hải đồng sích và Sích Kỳ sở chỉ biên địa cô lâu làm hiệu triệu giáo nghĩa của họ, xúi dục người ta làm việc ác và muốn nô dịch tất cả thiên hạ võ lâm. Trong có mấy tháng trời, Sích Y giáo đã càn quét hết miền bắc của sông Dương Tử, đến cả hai đại môn phái xưa nay vẫn lãnh đạo võ lâm là thiếu lâm và võ đang cũng phải biến sắc. Hỗn hộ là các môn phái khác. Nên các đại môn phái muốn cứu vát bạo kiếp ấy mới có buổi hội họp ngày hôm nay để vệ đạo diệt ma. Và đây cũng là một cuộc tranh đấu sinh tử tồn vong. Ông ta nói tới đó các khán giả bên dưới đều vỗ tay kêu ẩm ầm như sấm động. Ngừng dây lát khu mộc đại sư lại nói tiếp. Bây giờ mau giáo chủ đã giang lâm. Lão Tăng vẫn giữ tôn chỉ ngã Phật từ bi mà khuyên giáo chủ hãy nên thể theo lòng trời. Buông con dao đồ tể xuống để gây phúc đức cho chúng sinh. Nếu Mao giáo chủ còn thị bạch cốt giáo ở ngoài sa mạc làm hậu thuẫn để chinh phục võ lâm. Nô dịch trung nguyên thì buổi hội họp ngày hôm nay đang phải giải quyết bằng võ lực. Ai mạnh còn, ai yếu sẽ chết. Là hòa phúc tùy như mau giáo chủ định đoạt lấy. <cười> mau thông cười giọng rất quái dị rồi ở bên khán đài phía đông từ từ bước ra với giọng rất oai nghi đắp. Thuyền hạ võ lâm, tam giáo đồng nguyện nhưng hàng nghìn năm nay chia bè chia phái. Ân oán thủ giết không lúc nào ngất. Tôn chỉ của sức y giáo là muốn vạn phái quy nhất, mục đích cũng chỉ muốn mưu cầu hòa bình, tạo phúc cho nhân loại. Ý kiến của đại sư vừa nói, không khác gì con cóc ngồi ở dưới đáy giếng, tầm trời chỉ to bằng cái vùng Tuy đã có nhiều người thông thái hiểu biết nổi lên hưởng ứng, nhưng vẫn có nhiều kẻ ngoan cố giữ thành kiến eo hẹp ấy. <cười> bồn giáo chủ rất lấy làm ăn hận, nhưng cục diện ngày hôm nay đã trở thành than lửa rồi. Đại sư với các vị trưởng môn đã tự nhận là đứng ra về đạo, Bồn giáo chủ cũng chẳng muốn giấu giếm các người làm gì ngày hôm nay trên núi quân sơn này nếu không phải là các vị đồ máu trên đấu trường thì xích y giáo bị giải tán vậy bây giờ chỉ còn một cách là dùng võ lực để giải quyết bồn giáo chủ đã y theo ước hẹn đến đây tùy đại sư muốn ra điều lệ gì sikh y giáo cũng vui lòng tuân theo khung mục đại sư lần niệm một câu phật hiệu rồi chắp tay chào và nói tiếp a di đà phật từ xưa tới giờ chính ta không thể lưỡng toàn nếu mau giáo chủ cứ khăng khăng như vậy bắt buộc chúng tôi phải dùng võ lực để đối phó dùng giết để ngăn cản giết Đôi bên cứ việc thẳng tay ra mà đấu với nhau, không ai được ca thán gì cả. Quý phái là khách, vậy chúng tôi xin nhường quyền đặt điều lệ đấu cho quý giáo. Xin mau giáo chủ cứ ra lệnh đi. Bồn giáo chủ nhận thấy công bằng nhất là mỗi bên ra điều kiện một trận. Tốt lục đường bỗng đứng dậy, lớn tiếng nói. Lão Phu không tự lượng tài hèn sức mọn. Mấy ngày hôm trước đã nhờ cựu phó giáo chủ bắn tin hộ. Là ngày hôm nay, Lão Phu thế nào cũng phải lãnh giáo mau giáo chủ mới thế kiếm pháp. Ông ta vừa nói dứt đã phi thân lên trên bình đài ngay. Thần pháp nhanh không thể tưởng tượng được. Khu một đại sư liền lui trở về bên khán đài phía Tây. Bên khán đài phía Đông đã có người cười khỉ một tiếng, đứng dậy nói. Đối phó với lão già họ tôn người, chả cần phải mau giáo chủ ra tay. Người có giỏi thì tiếp mấy thế, lượng thiên thước của buồn đường chủ thức đã. Người đó chính là Nam Bá Thiên Diệp Kiến Âm. Ý nói xong liền bước ra xin phép mau thông. Mau thông khẽ gật đầu đắp. Điểm thương kiếm pháp của Tôn Lộc Đường Danh Trấn Hải Nội Diệp Đường Chủ phải cẩn thận mới được Diệp Kiến Âm thì mình sở trường về môn Ma Nhãn Thần Thông Nên rất ung dung, nhảy ngay lên bình đài <cười> Diệp Đường Chủ xin thư lỗi cho Lão Phu Cuộc hội họp ngày hôm nay Lão Phu không nể năng như bước nọ đâu Liệu Diệp Đường Chủ có đỡ nổi mấy thế kiếm của Lão Phu không? Lộc Đường thì mình giả nua Vênh vào nói như vậy Khiến Nam Bá Thiên tức giận khôn tả Liền rút cây thước găng ra trợn mắt quát lớn điểm thương kiếm pháp của ngươi lưng danh giang hồ thật nhưng bọn đương chủ không coi vào đâu hết. nói xong y lần trần tròn xoay đôi mắt tia ra hai luồng ánh sáng xanh nhìn thẳng vào mắt của lộc đường. quý vị nên rõ ma nhãn thần thông là một môn tuyệt kỹ bí truyền của bạch cốt giáo hết chúng cứ nhìn mình một lúc là dù mình có công lực cao siêu đến đâu cũng phải khuất phục nghe lời bọn chúng liền. kiến âm là một nhân vật có địa vị khá cao ở trong sách y giáo tính nết lại âm độc nên y luyện môn ma nhãn thần thông chóng thành công hơn ai hết. Vì ma nhãn là một sự hoạt động của tâm linh tả ác, đôi mắt càng hung ác bao nhiêu càng dễ học bấy nhiêu, và càng khiến đối phương bị vào trọng bấy nhiêu. Vì vậy, kiến âm yên trí giờ môn tuyệt ký này ra là khắc chế nổi tôn lộc đường ngay. Nhưng y có biết đâu các đại môn phái đã chuẩn bị từ trước rồi, người nào người nấy đều uống một viên đỉnh quang đơn của thần y mã huyền tử đặc chế Đôi mắt sáng suốt hơn lúc thường, và trong ánh sáng lại hình như có một vật gì phản chiếu khiến ma nhãn thần thông của đối phương không sao tìm rắc khai hở mà lọt vào được. Một lát sau, kiến âm cảm thấy đối phương vẫn đứng tùm tìm cười, hai mắt sắc như hai lưỡi kiếm bén nhọn, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Y hoàng sợ hết sức, buồn bảo dạ rằng ma nhãn thần thông thử trăm lần linh nghiệm cả trong, sao hôm nay lại bỗng thất linh như vậy? Y đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng cười kêu như tiếng sấm rót vào tay, và lộc đường đã quát lớn. Ngày hôm nay, lão phụ phải đại khai sát giới đây Nói xong, ông ta muốn tiết cái ông điếu nhanh như điện chớp, nhằm người kiến âm tấn công luôn. Quý vị nên rõ, núi Điểm Thương, 1 năm 4 mùa thì 3 mùa đều bị sương mù bao phủ, riêng có mùa thu là sương tan, mây bay đi hết, nhưng vẫn còn lại một đám mây trắng vòng quanh lưng núi như một sợi thắt lưng ngọc. Vì vậy, thắng cảnh của Điểm Thương mới được tứ danh khắp thiên hạ. Trong Điểm Thương kiếm pháp cũng có một thế gọi là Ngọc đới Vây Thương Sơn. Thế kiếm này ra tay một cái, kiếm quang liền bao vây quanh người kẻ địch Đối thủ dù lợi hại đến đâu cũng sẽ bị giết chết tức thì. Lúc này, Lộc Đường đang dở thế kiếm ấy ra đối phó. Mau thông thấy, kiến âm dùng ma nhãn thần thông vô công hiểu, biết thủ hạ của mình sẽ nguy hiểm đến nơi. Nên y giờ cây phất trần đỏ lên điểm một cái, bên cạnh y đã có một người đứng dậy. Nhưng tốt Lộc Đường ra tay thần tốc biết bao, ông ta muốn lập công đầu ở trước mặt các đại môn phái. Cho nên vừa ra tay đấu đã dùng ngay thế kiếm tuyệt diệu ấy. Kiến âm chưa trông thấy rõ đối phương ra tay như thế nào, nên không biết đâu mà giờ thức lên chống đỡ. Y chỉ thấy một luồng ánh sáng vòng quanh người, và người như bị bó chặt chỉ kêu được một tiếng hự Người của Y đã bị đầu ống điếu của lồng đường điểm trúng ngã ngừa người về phía sau liền. Cửu thiên lai được lệnh nhảy lên đến đài cứu viện, nhưng đã muộn rồi và thấy kiến âm đã xuống âm ty trước tiên ở trong đại hội quân sơn này. Tiếp theo đó có một tiếng kêu xoẹt rất khẽ, Thần vượn kiếm khách Đồng Hào của phái Hằng Sơn, tay cầm trường kiếm đã nhảy theo lên liền. Thiên Lai thấy kiến âm đã chết, mà Lục Đường thì cười ha hả, ha. hai mắt tia ra luồng sáng xanh kỳ lạ và lên tiếng hỏi: Tiếu Diệt Lang cửu Thiên Lai kia có phải người muốn tiếp trận thứ hai đó không? Đồng Hào vội đỡ lời: Tôn Lão Ca đã lập công đầu rồi, trận này xin Lão Ca nhường cho bẩn đạo. Lục Đường gãi đầu gãi tay mấy cái rồi gật đầu đi xuống đài ngay. Thiên Lai nghe thấy hai người nói với nhau như vậy, tức giận khôn tả. Y liền rút thanh huyết tinh kiếm ra, chỉ đợi chờ dịp may là tấn công luôn. Nhưng đồng hạo là trường môn của phái hàng sơn, có phải là tay tầm thường đâu? Y thấy lột đường xuống đài rồi, liền vừa cười vừa hỏi: bữa nọ bần đạo được quý giáo khẳng khái tặng cho một chén nước thánh thủy, không ngờ thứ thuốc mây ấy của quý giáo lại không làm gì được nổi bần đạo. <cười> Cử pho giáo chủ cho chuyện ấy có lạ lùng không? Nói xong, ít tròn to đôi mắt nhìn thẳng vào mặt đối phương, khiến Thiên Lai cũng phải dùng mình đến thoát một cái. Vừa rồi y thấy kiến âm dùng ma nhãn thần thông không kiềm chế nổi lộc đường. Có lẽ vì công lực của truy phong kiếm khách quá thâm hậu nên mới không có công hiệu. Bây giờ với đồng hạo thì khác nên y nghĩ thầm tên này với tên Trấn Thiên đã uống phải thánh thủy của chúng ta rồi. Đến bạch cốt giáo cũng không có thuốc giải thì chúng giải sao nổi. Chẳng nhẽ các đại môn phái đã có cách gì khắc chế được thánh thủy rồi chăng Nếu ta đoán không sai thì đại hội này có lẽ khó đối phó lắm rồi. Nghĩ như vậy y vẫn cười giọng gian xào và ôn tổn nói. Đồng đạo hữu đừng có nên nghe lời đồn bão. Mục đích của sức y giáo là mưu cầu hòa bình cho võ lâm Khiến các đại môn phái được công tồn Có mồm Phén này bần đạo lên đại chẳng qua là muốn hiện thân thuyết pháp Để các vị trưởng môn của các đại môn phái Sớm ngày tỉnh ngộ Cùng ra tay diệt từ yêu nghiệt Để cùng phò chính khí cho võ lâm Bần đạo nói thật cho các người biết Nếu các người chỉ thị có cái trò ma nhãn thần thông Với thánh thủy để làm mê man tâm thần của người khác Nhưng các đại môn phái đã có thuốc giải rồi. Cuộc đại hội quân xuân ngày hôm nay chính là ngày các ngươi bị tiêu diệt đó. Bần đạo chỉ có nói thế thôi, xin thật lễ. Nói xong, y múa kiếm xông lên tấn công luôn. Thiên lai bị Đồng Hạo chế diễu một hồi, tức giận đến mặt tái mét, cũng múa tiết thanh hướt tinh kiếm lên mà chống đỡ. Trận đấu này hai người ngang tài nhau, nên vừa kịch liệt vừa mau lẹ, chỉ trong thoáng cái đã đấu được hơn 30 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Đồng Hạo bỗng rú lên một tiếng thật dài. Tay đổi kiếm thế Chỉ trong nháy mắt Người y đã nhảy nhót như một con vượn Thế kiếm này liên tiếp thế kiếm trước Thế nào cũng nhanh như gió Tùy võ công của thiên lai rất cao cường Nhưng địch sao nổi viên công kiếm pháp của đồng hào Càng đấu y càng bị kiềm chế Nhất thời chỉ có cách chống đỡ Chứ không sao trả đũa được mao thông ngồi xem trận đấu của hai người Tức giận đến hai mắt tròn toàn xe Tuy nhiên y vẫn hoài nghi Đối phương đã có thuốc giải thánh thủy Và ma nhẫn đó chỉ là giả dối mà thôi Mà dù có thật đi chăng nữa Y vẫn có cách đối phó Nên Y vẫn không hãi sợ Lúc ấy Y lại dơ phất trần lên điểm một cái Kỳ Sơn Nhất Quái Đồ Hành Tôn liền đứng dậy Nhảy lên bình đài ngay Thương Trấn Thiên vẫn cứ để ý đến đồng tính của bằng hữu của mình Y vừa thấy Kỳ Sơn Nhất Quái Nhảy lên tiếp ứng Y cũng vội xin phép khôn mộc đại sư rằng Thường mộ lên tiếp ứng cho đồng huynh nhé Nói sau Y liền nhảy ngay lên bình đài Tiến thẳng tới trước mặt Kỳ Sơn Nhất Quái Người y đồ sộ như một cái tháp sắt, trông rất oai vệ và tiếng nói lại kêu như tiếng chuông, liền quát hỏi. Đồ hành tôn, người không biết xấu hổ, đã bán thân đầu hàng cho bọn tà ác, lại còn muốn hai người đối với một có phải không? Hành tôn đã hoành hành giang hổ mấy chục năm, xưa nay không ai dám làm mách lòng y. Mấy tháng trước đây, y vì nghe nói tên phó giáo chủ họ chu của xích y giáo có biệt hiệu là thổ hành tôn. Với cái tên đồ hành tôn của y hơi giống nhau, nên y tức giận và tuyên bố với giang hổ rằng trong võ lâm chỉ có đồ hành tôn chứ không cho phép ai được dùng cái tên thổ hành tôn ấy nữa. Nếu cứ để yên cho tên họ Chu sử dụng cái tên nọ thế nào thiên hạ cũng hiểu lầm. Nên y một mình lên núi bản súng, đòi Chu Khuyết bỏ biệt hiệu thổ hành tôn ấy đi. Lúc ấy, Chu Khuyết thừa lệnh Mao Thông đi các nơi để mê hoặc các cao thủ của các đại môn phái, nên không có ở trên núi. Đồ hành tôn vừa lên tới nơi thì gặp luôn Lam Phiêu Ba. Võ công của y cao siêu thật, Nhưng y có biết đâu đối phương lại sử dụng ma nhãn thần thông Làm cho y mê man tâm thần Rồi lại cho y uống một chén thánh thủy Thế là y đắt đầu hàng xích y giáo Mà cũng không hay mao thông muốn lấy lòng y Cho y được làm phó giáo chủ Cái tên thổ hành tôn cũng khá lừng lẫy Ngay cả các người trưởng môn của các môn phái Cũng không dám thất lễ với y Hôn hồ lúc này y đang bị mê man tâm thần Y vừa nghe thấy Trấn Thiên hỏi như vậy Liền ngừng chân lại giận dữ quát hỏi Thương Trấn Thiên, người nói gì vậy? Thương Trấn Thiên cũng là một người rất tử phụ Trước mặt công chúng mà đối phương gọi thẳng tên mình Có vẻ khinh bỉ như vậy Y chịu nhịn sao nổi, liền quát lớn Lão Phu muốn đấu với người Nhất quái ngẩng đầu Cười như điên như khùng Phất tay ao lớn rộng một cái Liền rút ra một cái quải trượng dài chừng ba thước Mồm thì quát lớn Trấn Thiên, người giờ khi giới ra đi Trấn Thiên cũng cả cười Dơ song trưởng lên đắp Lão Phu chỉ dùng hai bàn tay không này thôi Được Đồ hành tôn lại phất tay áo một cái Cái quài trượng ngắn đã vụt vào trong tay áo y liền Rồi mới nói tiếp Lão phu muốn người phải thua một cách cam tâm tình nguyện Lại đây ra tay đi Trấn thiên không dám khinh thưởng đối phương Vận hết công lực vào bàn tay Rồi nhắm địch thủ tấn công luôn Đồ hành tôn không cần biết trường của đối phương Là hắc sắt hay là hồng sắt, Y chỉ dơ tay áo lớn rộng Phất mạnh một cái Trấn thiên rất nổi tiếng là hắc sắt trường Tất nhiên trường lực của Y phải lợi hại lắm Y vừa ra tay tấn công một trưởng, trưởng thứ hai và trưởng thứ ba cũng tấn công liên tiếp theo. Chỉ nghe thấy tiếng gió kêu vù vù như bài sơn đảo hải và cũng như sống xét đánh xuống vậy. Bùng bùng bùng. Đồ hành tôn đã dùng đôi tay ao lớn chống đỡ luôn ba thế trưởng của Trấn Thiên. Lại nói Đồng hào với Thiên Lai hai người đã đấu được 200 hiệp rồi. Đồng hào cứ tấn công tới tấp còn Thiên Lai thì chỉ biết chống đỡ mà thôi chứ không sao phản công lại được. mao thông thấy vậy cao mày lại Thì Bạch Hạc Đạo nhân của phái Trung Nam đã vái chào và hỏi: "Bần đạo bất tài, Nguyệt lên đỡ tiếp tay cho cửa phó giáo chủ, chẳng hay giáo chủ có cho phép không?" Mao Thông khẽ gật đầu đáp, "Phó giáo chủ cứ tự tiện." Bạch Hạc Đạo nhân chưa kịp nhảy lên trên võ đài thì đã thấy Thiên Lai rú kêu một tiếng rất thảm khốc, người lùi về sau mấy bước, áo bên vai trái đã bị rách toạc một đường lớn, máu tươi ở trong người cứ phun ra như suối. Khi nào đồng Hạo chịu cho đối phương tẩu thoát, lại xông lên tấn công tiếp Mời phó giáo chỗ hãy xuống nghỉ ngơi để bên đạo được lãnh mấy thế tuyệt học của phái Hàng Sơn. Bạch Hạc Đạo Nhân vừa nói vừa túc mình nhảy lên trên võ đài thì ở khán đài phía Tây cũng có một bóng người phi lên, mồm cũng la lớn. Nếu Bạch Hạc Đạo Huynh có nhã hứng như vậy thì bên đạo xin tiếp Đại Huynh. Người đó vừa nói vừa nhảy lên trên võ đài cùng một lúc với Bạch Hạc Đạo Nhân. Người này cũng là một đạo sĩ mặc áo bào màu lam, râu nam chòm dài xuống tận ngực, vẻ mặt rất ung dung bạch hạc đạo nhân đã nhận ra người đó họ là nhất âu tử sư đệ của nhất phiêu tử người trưởng môn của phái nga mi y liền cười ha hả đáp bần đạo phong thanh hai vị đạo huynh ẩn cư trên đỉnh núi nga mi đã lâu không can thiệp đến việc tần tục sao phen này cũng tới đây dự đại hội như vậy nhất âu tử gật đầu trả lời đạo huynh nói rất đúng anh em bần đạo ẩn cư ở trên núi nga mi đã không can thiệp vào việc trần lâu rồi nhưng vì bọn giặc xích y làm loạn đầu độc sinh linh nghĩa cử vệ đạo diệt ma người võ lâm nào cũng có trách nhiệm hết Sư huynh đệ bần đạo đâu dám... Ông ta chưa nói xong, đã có một tiếng kêu bùng thật lớn. Thì ra thương Trấn Thiên đã bị kỳ sơn nhất quái, đánh cho một trường lui về phía sau bảy tám bước. Hình như đã bị thương khá nặng rồi. Đang lúc hắc sát trường bị đẩy lui, thì trên khán đài phía Tây đã có một bóng người nhanh như bay, phi lên trên võ đài để tiếp tay cho chấn Thiên. Người này cũng cao lớn vàm vỡ không kém gì hắc sát trường, mắt to, mày thô, tóc đỏ như lửa. Tay cầm một cái thiền trường bằng găng, mồm kêu hú hú như cú kêu và quát lớn. Bằng hữu họ độ rút khí giới ra đi. Kỳ sơn nhất quái trợn một mắt quái dị lên lạnh lùng đáp. Xích phát tôn giả trước mặt lão phụ vẫn chưa đến lượt ngươi ngang tàng đâu. Lúc ấy thiếu diện lang đã bị thần vườn kiếm khách múa kiếm nhằm ngực đâm tới, nhưng khi mũi kiếm ấy sắp đâm trúng người của thiên lai, thì đồng hạo cảm thấy có một vật gì rất bé nhỏ và rất nhanh phi tới. Y vội thâu kiếm quay người giơ tay ra bắt lấy am khí đó. Y cảm thấy gan bàn tay hơi tê tái Liền chìa tay ra xem Mới hay đó là một ngôi sao đỏ ngũ giác Ở trên mũi thanh huyết tinh kiếm của thiên lai Và y đoán chắc Ngôi sao đỏ này thể nào cũng tầm qua Một thứ thuốc độc rất mạnh Y nghĩ như vậy liền trợn mắt lên nhìn đối thủ quát hỏi Tiểu diện lăng Người là phó giáo chủ của sức y giáo Điệu vị cao cả như thế này mà dám ra tay ném ám khí như vậy Không sợ mất hết sĩ diện hay sao Lúc ấy thiên lai đã lùi ra ngoài xa ba trường Mặt lầm lì đắp Kiếm pháp của đồng đạo hữu cao minh thực, bồn tọa rất kính phục, trận đấu này coi như bồn tọa đã thua rồi. Nói xong, y giơ tay lên vái chào, rồi nhảy xuống dưới đài ngay. Xích y thành ảo mộng, bích diệm lập toàn công. Thần vượn kiếm khách lại nhìn kỹ lần nữa thấy không có điều gì khác lạ, nên y chỉ hậm hực vứt ngôi sao đỏ ấy xuống dưới đất rồi phi thân về khán đài phía tây ngay. Trong lúc ấy, đôi cao thủ ở trên đài với dưới đài đang đấu rất kịch liệt. Bạch Hạc Đạo Nhân là người trưởng môn của phái Trung Nam, môn Trung Nam kiếm pháp của y quái dị vô cùng. Còn nhất phiêu tử thì sử dụng loạn phi phong kiếm pháp của phái Nga Mi. Mới thoáng trông pho kiếm pháp này rất tầm thường, nhưng sự thực thì lợi hại không thể tưởng tượng được. Cả hai đều khét tiếng bởi kiếm thuật. Hai người đều là hào thủ lừng danh trong giang hồ nên nhất thời khó mà phân thắng bại. Còn trận đấu ở dưới đài thì kỳ sơn nhất quái với cái đoạn quải nhanh nhẹn tuyệt luân. Dù cái thiền trượng gan của xích phát tôn giả to bằng cánh tay trẻ con, nhưng y vẫn không hái sợ, cứ xông lên tấn công tới tốc. Vì trường thế của mình quá nặng nề, nhất thời xích phát tôn giả bị đối phương đẩy lui mấy bước, và quả trường va đụng nhau, thốt ra những tiếng kêu rất kinh hồn. Quý vị nên rõ, lựa đánh khí giới va đụng khí giới như thế này rất hao tổn chân nguyên, và cũng là một lối đánh kỹ nhất của nhà võ. Cốc lực của đôi bên chỉ tranh lệch nhau một tí là phân biệt ra cao thấp ngay đồ hành tôn tuy mộc mạp, nhưng hành động nhanh như điện, cây quài ngắn của y vẫn lẻ như gió. xích pháp tôn giả là đệ nhị cao thủ của núi thái hằng. phép này đối với đối phương cứ bị đẩy lui liên tiếp như vậy, y liền quát tháo lê lịa, trưởng pháp cũng loạn dần, hơi thở như bỏ giống. ai nấy trông thấy cũng biết liền, chỉ đấu thêm 10 hiệp nữa là cùng, y thể nào cũng bị đánh bại chứ không sai. khố mộc đại sư ngồi ở bên khán đài phía tây, ông ta là đại biểu của các đại môn phái chủ trì toàn cục, tuy thần sắc không biến đổi. Nhưng thực sự trong bụng cũng lo âu hết sức Hàm chân tử Người trưởng môn của phái Côn Luân Mỉm cười quay đầu lại bảo rằng Tứ sư đệ mau ra tiếp tay cho xích phát sư phủ đi Vạn Tùng Linh liền đứng dậy vâng lời Không một đại sư thấy thế Mắt lộ vẻ cảm động thùng thẳng nói Vạn Đại Hiệp lưu ý Công lực của đồ hành tôn rất là thâm hậu Hiện giờ ít chúng phải thuốc mê của xích y giáo Tâm thần bị kiềm chế Tốt hơn hết Đại Hiệp nên dùng trí để thắng Chứ đừng có đấu sức vậy. Tùng Linh gật đầu trước kịp trả lời Thì ôm mông lão quái đã cười há hả xen lời nói Vạn lão ca cứ việc dở toàn lực ra đối phó Việc đồ nhất quái này để đã có cách xếp đặt rồi Tùng Linh đưa mắt liếc nhìn Thấy hai độ đệ bảo bối ở đằng sau Ôm mông lão quái đã đi đầu mất Liền cao mày vừa cười vừa nói hả, Người là định rửa cách trò gì ra vậy Ôm mông lão quái Chớp nháy mắt mấy cái rồi đáp Sơn nhận sẽ có cách Con Một tiếng kêu vang tay nhấc óc nổi lên xích phát tôn giả ở dưới đài mặt đã nhợt nhạt loạn tròn lui về phía sau hơn hai trượng rồi khàng ra một đống máu tươi ngay tùng linh không dám trì hoán vội phi thân tới trước mặt nhất quái lớn tiếng cười nói đồ lão ca thần lực cái thế vạn bố không tưởng lượng sức lực của mình muốn thỉnh giáo lão ca vài miếng võ nhất quái đưa mắt nhìn cái người nọ liền gật đầu đáp tưởng là ai thì ra là vạn đại hiệp của côn luân tử lão <cười> để thất kính đại hiệp muốn chỉ bảo bằng tay không hay bằng khi giới Muốn thế nào để cúc xin tuân lệnh? Tùng Linh trả lời 20 năm nay đệ chưa từng sử dụng khí giới bao giờ Nếu đồ lão ca sử dụng khí giới quen rồi Thì cứ việc sử dụng khí giới đi Còn đệ chỉ tiếp đại ca bằng song trưởng mà thôi Kỳ Sơn nhất quái Phất tay áo một cái Đã thâu cây quải ngắn vào trong tay áo liền Mặt lộ vẻ khinh thị Nói tiếp Sao vạn lão ca lại coi rẻ đồ mỗ như vậy Nếu lão ca không sử dụng khí giới Đồ mỗ cũng xin lãnh giáo bằng quyền trường. Hai người nói xong liền ra tay tấn công ngay, chỉ trong nháy mắt đã đấu được 4 năm hiệp liền. Sau mấy lượt tấn công và bảo thủ, cả hai cũng đều biết đối phương không phải là tay tầm thường, nhất là đồ hành tôn. Thoạt tiên y không coi Tùng Linh vào đâu hết, nhưng đấu được mấy hiệp, y mới biết đối phương không phải là tay tầm thường, mặc dù y mới sử dụng có 8 thành công lực mà thôi. Hai người tiếp tục đấu với nhau, Tùng Linh phải dở đến 10 thành công lực ra mới miễn cưỡng đối địch với nhất quái 50 hiệp. Nhưng sau 50 hiệp thì ông ta chỉ có thủ Chứ không sao tấn công được nữa Hành tôn thấy vậy cả cười Lại tấn công nhanh và mạnh thêm Tùng linh cả kinh vội lưu về phía sau 4-5 bước Nhất quái liền quát lớn Và đại hiệp hãy tiếp trường này của mỗ Y vẫn đứng yên Dơ tay phải lên cách không tấn công luôn một trường Dù hai người đứng cách nhau hơn hai trường Nhưng trường phong của nhất quái Như cuồng phòng bào vũ lấn át tới Tùng linh biết Mình không định nổi đối phương Nhưng trước mặt quần hùng Cũng phải gượng ra tay chống đỡ Ngờ đâu đang lúc ấy Bỗng có người thấp thoáng Và có một luồng gió bén nhọn Nhằm mặt hành tôn kêu xoẹt một tiếng rất khẽ Nhất quái có phải là người tầm thường đâu Có người tấn công lén Khi nào qua được mắt y Y liền quát lớn Quân chuột nhất dâm Y vội thầu hứu trưởng lại Đang định dơ tay gạt ngang Rồi bỗng há mồm Hát hơi mấy cái Hai mắt đào tròn một hồi Như người nằm mơ mới thức tỉnh Lạ thật Cả Bạch Hạc Đạo Nhân, người trưởng môn của phái Trung Nam Ở trên võ đài cũng hát hơi theo Trận đấu đang trí tử như vậy Mọi người chỉ thấy Nhất Âu Tử khẽ nói mấy câu Bạch Hạc Đạo Nhân liền theo ông ta Trở về phía Tây Khán Đại ngay Sự thể xảy ra một cách đột ngột như vậy Không những các khán giả ngạc nhiên Và cả bọn giặc của Sích Y Giáo Cũng không hiểu gì nốt Ủa, Vạn Đại Hiệp, tại sao mỗ lại đứng đây làm gì vậy Kỳ Sơn Nhất Quái Bỗng lên tiếng hỏi như vậy Tùng Linh đã trong thời rõ người tấn công lén nhất quái chính là Vận Kỳ nên ông ta đã hiểu biết ngay. Liền cười há hà và hỏi lại Đệ đang có việc này muốn thỉnh giáo đồ Lão Ca không biết Lão Ca có vui lòng cho hay không? Đại hiệp cứ nói đi. Đệ phong thanh Lão Ca vì nghe nói chu phó giáo chủ của xích Y Giáo biệt hiệu là Thổ Hành Tôn hơi giống tên của Lão Ca nên Lão Ca mới lên núi bàn súng có phải thế không? Phải, đệ có lên núi bàn súng thật. Vậy Lão Ca còn nhớ ra được kết quả như thế nào không? Nhất quái ngẫm nghĩ giây lát rồi ngừa ngác đáp. Vấn đề này... Lão ca đã trúng phải thuốc mê hồn của xích y giáo rồi và còn được làm phó giáo chủ của chúng nữa. Có thật không? Văn bố đô dám nói dối. Hiện giờ các đại môn phái tập hợp ở quân Sơn để vệ đạo diệt ma. Nếu lão ca không tin, sang bên Tây khán đài hỏi những người quen biết của lão ca sẽ rõ liền. Tùng Linh vừa nói dứt thì khốt mộc đại sư đã bước xuống dưới khán đài lớn tiếng cười và nói. Mừng cho bạch hạc đạo hữu với đồ lão ca đã giải được thuốc mê rồi. Xin mời hai vị lên khán đài nghỉ ngơi giây lắt. Bạch hạc đạo nhân với kỳ sân nhất quái liền theo nhất âu tử và tùng linh bước lên tây khán đài. Bọn rằng xích y ở bên đông khán đài thấy vậy đều kinh hoàng đến mặt biến sắc. Vì hai người đã uống qua thánh thủy mà đều được tỉnh táo hết. Vì thánh thủy là linh đơn của bạch cốt giáo. Đến bạch cốt giáo chủ cũng không có thuốc giải. Tại sao họ lại... Mao Thông vừa kinh hãi vừa tức giận hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng dậy. Lúc ấy trong bọn đệ tử của xích Y giáo bỗng có hai người bước ra, vái chào Mao Thông và nói: "Đệ tử được giáo chủ ân điển cho thô vào làm giáo hạ mấy năm nay rất lấy làm hồ thẹn chưa lập được một công trạng gì hết. đệ tử bất tài nhưng vẫn xin giáo chủ cho phép ra khiêu chiến với Tây Khán đại." Mao Thông đưa mắt nhìn hai người ấy, thấy chúng mặc võ trang màu đỏ, theo địa vị trong giáo thì chúng chỉ cao hơn bọn áo đen một chút mà thôi nhưng chúng vẫn chưa có quyền trực tiếp nói chuyện với giáo chủ như vậy. vương hồ trận đấu này liên quan rất lớn trước mặt thiên hạ quần hùng, y không thể cho phép đệ tử của bồn giáo làm mất sĩ diện của giáo phái mình đi. nên y sầm nét mặt lại quát lớn: các ngươi là đệ tử của đàn nào? cha nhẽ đã quên giáo quy của bồn giáo là các đệ tử của các đàn không được vượt cấp từ tiện tình báo hay sao? hai tên đại hán áo đỏ ấy mặt tái mét người run lẩy bẩy đáp: đệ tử không dám. đệ tử là nhân phụ nhân bạch thuộc tổng phân đường ở Giang Nam vừa ở cửu hoa về tới. Mao thông trợn ngược đôi lông mày quay đầu lại nhìn thẩm bất nghi, thì lúc ấy bất nghi cũng vừa đứng dậy, y liền ra lệnh rằng: thẩm đương chủ đem chúng giao cho hình đường theo giáo quy mật trị tội. Xin giáo chủ cho phép đệ tử Nhân phù nhân bạch hai người tiến lên hai bước đồng thanh kêu la. Mao thông không để cho chúng nói đã quát hỏi tiếp: hai người còn muốn nói gì? Nhân phù nhân bạch cùng cất tiếng cười nghe rất thảm thương, rồi cùng nghiến răng mím môi, đồng thanh nói. Đệ tử, sư huynh đệ chúng ta giết rằng để diệt trừ tai họa cho thiên hạ võ lâm. Chúng vừa nói vừa rút kiếm ra ở tà hữu hai bên cùng sông lên đâm mau thông luôn. Sự việc xảy ra một cách quá đột ngột, mau thông cả kinh thất sắc, nhưng y vẫn phải giữ thân phận của một giáo chủ, chỉ lùi về phía sau nửa bước. Vụ thiếu gì đã hét lớn một tiếng, nhảy tới trước mặt mau thông, dơ tay lên búng liên tiếp mấy cái. Nhân phù, nhân bạch bị bắn ra ngoài khán đài, rơi xuống đất chết tốt. Cùng một lúc ấy thì bên tây khán đài bỗng có một tiếng quát lớn nổi lên. Tiếng quát này không to lắm nhưng đã làm cho mọi người vang tay. Cả những người ở trên đông khán đài cách xa hơn 30 trường mà cũng cảm thấy vang tay nốt. Mọi người đang ngạc nhiên thì bên tây khán đài đã có một luồng ánh sáng tía làm lé mắt mọi người và như một cái cầu vọng từ tay khán đài vọt qua đông khán đài nhằm ngăn lưng thiếu dị mà quét luôn vì anh sang ấy quá chói lọi khiến mọi người không sao mở mắt ra nhìn được đồng thời là có kiếm phong áp đảo bao trùm cả khán đài bọn giặc ngồi ở trên đông khán đài vội vàng nhảy lùi về phía sau vưu thiếu dị đưa tay ra về phía sau định rút kiếm chống đỡ nhưng y chưa rút được kiếm ra khỏi bao mồm đã quát lớn một tiếng người y đã bị chặt đứt làm đôi ngã lan ra trên khán đài máu phun như suối Lường ánh sáng nhanh như điện, lẽ như rồng bay, chém xong thiếu gì rồi, lại nhầm Mao Thông phi tới. Người của Đông Khán Đại đều kinh hoàng hết sức, nhất là Mao Thông. Lúc này y chẳng còn nghĩ đến thân phần của mình nữa. Liền nằm dạp xuống đất, lăn ngay về phía sau. Chú Phó Giáo Chủ đứng cạnh y là người đã đích mắt trông thấy Thiên Bẫn phi kiếm chém gãy một cái cổ thủ. Lúc này y thấy kiếm quang đó đã nhận ra ngay là phi kiếm của Thiên Mẫn rồi. Mao Giáo Chủ nằm xuống đất lăn mấy vòng để đào tàu thế là không còn người che chở cho y nữa y hoảng sợ vô cùng liền nhảy sang bên trái để tránh né người đứng cạnh y là thiên lai thế vậy muốn tránh né cũng không kịp vội dơ huyết tinh kiếm lên để chống đỡ nhưng chống đỡ sao nổi được long hình kiếm sau một tiếng kêu la thảm khốc đầu y đã lăn long lóc ra ngoài xa tức thị các đệ tử của súc y giáo thấy hai vị phó giáo chủ đều bị giết chết trong nháy mắt tên nào tên ấy cũng đều hoảng sợ hết sức vội ôm đầu chạy tán loạn Thanh kiếm của anh sáng tia ấy, chém xong thiên lai rồi, không đuổi theo người khác nữa, mà chỉ quay đầu bay về phía tây khán đài, rời ngay vào trong tay của một thư sinh trẻ tuổi. Chàng thiếu niên ấy cất kiếm vào trong bao, hai mắt sáng như điện, nhìn sang phía đông khán đài, lớn tiếng quát bảo. Vưu thiếu dị giết hại hai đệ tử của phái con Luân, nên ta mới bắt hai phó giáo chủ của các ngươi phải thường mạng. Câu chuyện ấy coi như đã giải quyết xong, nhạc mỗ không ra tay giết hại các ngươi nữa đâu. Hai bên lại ra đấu tiếp đi. Cô Luân nhất thiếu trông tựa như một vị thiên thần Thấy hai đệ tử của phái cô Luân bị giết chết Liền bắt hai vị phó giáo chủ Của sích y giáo phải thường mạng Với tuyệt nghệ phi kiếm Người ở ngoài xa trăm bước như vậy Thử hỏi các cao thủ ở Đông Tây Hai khán đài còn ai địch nổi chàng nữa Nên nhất thời ai nấy đều cả kinh thất sắc Vô lượng thọ Phật Một tiếng nói rất rõ dạc Nổi lên ở phía Đông Khán Đài Mọi người nhìn về phía có tiếng nói đó Liền thấy một đạo sĩ dâu nam chòm Từ từ đứng dậy vái mau thông một cái. Rồi quay mặt hướng về phía tây khán đài liền tiếng nói tiếp Nhạc Thiếu Hiệp là cao túc của Côn Luân Vừa rồi Thiếu Hiệp biểu diễn môn dĩ khí ngự kiếm Giết định ở ngoài xa trăm bước như vậy Quả thật là cao minh Và có thể nói là thiên hạ vô địch Bần đạo luyện tập kiếm thuật đã ngót 30 năm Cũng tự nhận là còn kém nhạc Thiếu Hiệp xa, Nhưng vẫn không tự lượng sức của mình Muốn ấn chứng với Thiếu Hiệp mấy thế kiếm Không biết nhạc Thiếu Hiệp có chịu chỉ giáo cho không Lão đạo sĩ ấy nói xong, khôn một đại sư với hàm chân tử đều cao mải lại và bốn bề cùng yên lặng vô cùng. Vì lão đạo sĩ ấy là Ngọc Thanh chân Nhân, người trưởng môn của phái võ đăng, xưa nay vẫn nổi tiếng về kiếm thuật và cũng là lãnh tụ của võ lông. Do đó, Ngọc Thanh chân Nhân chỉ danh thách chiến. Đối thủ lại là côn luân nhất thiếu, người tiếng tâm lừng lẫy nhất thời. Trận đấu này có lẽ là đẹp mắt trong nhất kỳ đại hội này đây. Mấy vạn con mắt đều nhìn cả về phía tây khán đại Để đợi chờ cô luân nhất thiếu Nhạc thiên vẫn trả lời Đang lúc ấy bên đông khán đại Lại bỗng có người la lên Xin phó giáo chủ hãy ngừng bước Cho phép tuy chức được đấu với tiểu tử họ nhạc này trước Mọi người quay đầu lại nhìn Mới hay người đó chính là hoa thái tuế thẩm bất nghi Mau thông hầm hực trợn mắt nhìn y Và đang định lên tiếng ngăn cản Ngửa đầu bất nghi giơ hai tay lên Quay người một vòng Hai chiếc tay áo bào lớn rộng của y bay phất phới chỉ thấy y cười ha hả người đắp phi ra khán đài liền bất nghi vừa đi khỏi ngọc thanh chân nhân của võ đăng nhất tâm đại sư của thiếu lâm và tây nhạc lão nhân của hoa sơn ba người trưởng môn đã bị xích y giáo làm cho mê man tâm thần cùng hắt hơi đều một lúc hình như đó là một cái tín hiệu gì cùng một lúc đó bên tây khán đài do khâu mục đại sư đứng đầu hàm chân tử nhất phiêu tử của nga mi ma quan đạo nhân của không đồng huyền âm giáo chủ độc cô phong của bài giáo ô mông lão quái vạn quân đạo nhân của ngũ đài đều đứng dậy và đi xuống khán đài để nghe đón. truy phong kiếm khách của phái điểm thương tiền điềm vạn tùng linh xích phát tôn giả bốn người đi vòng sang phía bên trái khán đài. hạ tấn phong thái vi tú Bàng bách xuyên nhất vị đại sư trúc tam lập đồng khai sơn và chữ thủy phương bảy người đi vòng sang phía bên phải khán đài. còn thiên Mẫn, tiểu kỳ tỷ anh cẩm vân xuân mai nghiêm tịnh hoàn anh em hỏi chữ mấy Phùng nương trúc thế kiệt các người vốn dĩ phải phụ trách giữ trật tự lúc này cũng đều tiến cả về phía trước thẩm bất nghi vừa nhảy xuống dưới đất xé cái áo bào màu đỏ ở bên ngoài vứt đi liền lộ ra một bộ đạo trang màu huyền đồng thời giơ tay lên vốt mặt một cái rồi lớn tiếng cười và hỏi mao thông người nhìn kỹ xem bần đạo có phải là thẩm bất nghi đương chủ của xích sắt đường không lúc ấy tình thế cứ thay đổi liên tiếp rất là gây cấn khiến các khán giả đứng xem hai bên đều không biết xem người nào mới vui mắt hơn Nhưng lúc nghe thấy bất nghi nói như vậy, ai nấy đều nhìn cả về phía y. Một số người đã nhận ra được lão đạo sĩ ấy liền thất thanh la lên. Thế ra y là bách biến đạo nhân trong nhóm ngũ thông của phái không động. Ha, các vị còn nhận ra được bần đạo đó sao? Nói thực cho mau Tạc hay. Thầm bất nghi đã hối cải trước mặt bần đạo và đã quay trở về với đại hội về đạo diệt ma rồi. Lúc này y đang bẩn đi giang nam các nơi để chêu dụ bọn phỉ giáo, hiệp trợ những giáo đồ đã trót A-Rua được thoát ly phỉ giáo. Để làm lại một cuộc đời lương thiện Trong lúc bách biến đạo nhân nói những lời đó Thì bên đông khán đài của xích y giáo Cũng lại xảy ra một tai biến lớn khác Ba phó giáo chủ của chúng là Ngọc Thanh Trân Nhân Nhất Tâm Đại Sư Tây Nhạc Lão Nhân Đều bị bách biến đạo nhân ngấm ngầm hắt ô phong tán vào mặt Ba người chỉ cảm thấy Một mùi gì cay đắng sông lên mũi Và cùng hắt hơi mấy cái Hắt hơi xong cả ba đều tỉnh táo ngay Đồng thời thắt thanh kêu ủa một tiếng Mao thông thấy ba phó giáo chủ hắt hơi một cách đột ngột như vậy, y là người đang y, đã tỏ vẻ kinh ngạc ngay. Chỉ thấy y mặt biến sắc và dơ tay áo lên phất một cái. Chủ khuyết, lam phiêu ba, lưu thành bá và bọn cam tâm theo giặc như phó lão nghĩa, ông phần ngao và các tên đầu mục của phỉ giáo đều rút khí giới ra bao vây ba người vào giữa. Lúc ấy các người ở Tây Khán Đài cũng vừa đi tới tình cảnh này sau các vụ hỗn chiến đến nơi. A-di-đà Phật Nhất tâm đại sư tay chống thiền trường mắt lộ tinh quang, tầm giọng quát hỏi Mao Thông rằng Mao giáo chủ còn không kịp thời giác ngộ có phải không? Thấy những người đã uống thánh thủy đều tỉnh táo cả rồi Mao Thông biết tình thế này không thể nào cứu ván được nữa nên y đứng đờ người ra, không biết nói năng gì nữa cả Giặc sói đầu hãy coi kiếm của ta Chu khuyết mua kiếm nhằm nhất tâm đại sư mặt đâm Yêu đạo, táo gan thực Tây nhạc lão nhân đưa tay về phía sau gạt lốt một thế Chủ khuyết thấy thế kiếm ấy không đâm được nhất tâm đại sư, liền quay kiếm lại tấn công Tây Nhạc Lão Nhân, mồm thì quát lớn. Lão tập, máu giáo chủ đã trọng đáy các ngươi như thế, mà bây giờ các ngươi lại phản bội giáo chủ như vậy. Phèn này buồn tọa không thể nào tha thứ cho các ngươi được nữa. Tây Nhạc Lão Nhân cười ha hả đáp. Thổ hành tôn, thuốc mê của các ngươi đã thất linh rồi, ngày cuối cùng của các ngươi đã tới. Lão phu diệt trừ tai ách cho thiên hạ, bây giờ hãy lấy đầu của ngươi trước đã nói xong ông ta mua kiếm xông lên chống đỡ ngay kiếm pháp của chu khuyết bằng sau được kiếm pháp của Tây nhạc lão nhân chỉ đấu được vài thế Ý đã bị lép về ngay đang lúc ấy mao thông bỗng quát lớn một tiếng rút kiếm ra nhằm giữa ngực của nhất tâm đại sư mà đâm nhất tâm đại sư Phất tay áo một cái chân lui về phía sau mấy bước mồm thì quát lớn ngã phật tử bi nếu mau giáo chủ chịu nghe lời khuyên bảo của lão tăng vứt ngay con dao đồ tể ấy đi mau mau hối cải thì vẫn còn kịp đó Mao thông tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, mồm thì hét lớn, tay múa trường kiếm xông lên tấn công đại sư liên tiếp. Lúc này y như người đã mất hết lý trí, không khác gì một kẻ điên khùng, Giờ hết công lực ra, dồn vào thân kiếm, đâm thẳng vào người của đại sư. Nhất tâm đại sư thấy vậy cũng phải kinh hãi thầm, vội dơ thiền trượng lên đẩy mạnh một thế. Sau một tiếng kêu con, cả hai người đều lùi về phía sau một bước. Cùng lúc ấy, có hai tiếng kêu la thảm khốc vọng tới thì ra trong lúc tây nhạc lão nhân đối với chu khuyết thì lam phiêu ba lưu thành bá phó lão nghĩa và ông Phần ngao mấy người đều xông lên bao vây ngọc thanh chân nhân 18 la hán của thiếu lâm với ba đệ tử của tây nhạc lão nhân cũng rút khí giới ra giám thị bọn giáo đồ không cho chúng xông lên đánh hôi ngọc thanh chân nhân trong thấy sư đệ mình là ông Phần ngao cũng theo mọi người xông lên tấn công mình ông ta sực nghĩ tới ngày nọ người ở trước mặt mình dụ thuyết cho xích y giáo trước tiên là người sư đệ tin cậy nhất này sau đó mình bị mê mê man man đảm nhận chức phó giáo chủ của sách y giáo chắc là y đã thừa cơ bỏ thuốc mê cho mình uống suýt tí nữa thì phái võ đăng do các tổ sư sáng tạo từ trăm nghìn đời nay bị hủy diệt bởi tay mình ngay từ đó ông ta kinh hoàng đến tắt mồ hôi lạnh ra Trợn ngược đôi lông mày múa thanh kiếm hồ sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp một thế bất truyền của võ đăng gạt lam phiêu ba lưu thành bá và phó lão nghĩa ba người sang bên ông ta liền quát phần ngao rằng Ông sư đệ có mong ngừng tay lại không? Phần ngao ngẩn người ra dây lát, do dự một lát rồi trả lời. Mau giáo chủ là cứu tinh của võ lông, sao đại sư huynh lại nghe lời yêu tả mà cứ chấp nêm mãi như vậy? Phiêu ba chỉ tay quát lớn. Ông đường chủ, sư huynh của đường chủ không thể cải tạo được nữa đâu. Bây giờ đường chủ phải vì đại nghĩa mà diệt thân đi. Lúc này là dịp may rất tốt để cho đường chủ lập công đó, mau tiến lên đi. Phần ngao mặt lộ về hoảng sợ, vương dạ luôn mồm, rồi đột nhiên dỡ song trưởng lên, tấn công Ngọc Thanh chân Nhân một lúc. Phó Lão Nghĩa cũng muốn lập công, liền múa quyền xông lại tấn công ngay, đồng thời Lưu Thành Bá cầm cây đinh ba ngũ quỷ với phiêu ba, cầm chiếc gậy nhọn cùng sống lại tấn công Lão Đạo Trưởng của một lúc. Tuy là trưởng môn của một đại môn phái, Ngọc Thanh chân Nhân võ công đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa rồi, nhưng nhất thời đối phó với ba bốn tên cường địch cũng phải nhận thấy chống đỡ khá khó khăn. Hỗn hồ ông ta lại đau lòng vì thấy người sư đệ đồng môn với mình đã mấy chục năm. công nhiên coi mình như là kẻ địch vậy. Ngọc Thanh chân nhân dơ ngang thanh kiếm lên, lùi về phía sau ba bước, bỗng ngẩn đầu niệm một câu Phật hiệu rồi nói. Vô lượng thọ Phật, xin thứ lỗi đệ tử Ngọc Thanh phải quét sạch cửa ngõ và diệt trừ tai hại cho người đời, bắt buộc hôm nay phải đại khai sát giới. Nói xong ông ta liền thay đổi kiếm pháp chỉ thấy kiếm phong của ông ta tròn như cái bánh xe, lạnh như băng tuyết và kiếm quang tỏa ra những bông hoa bạc đầy cho bọn lam ba thành bá phần ngao và lão nghĩa bốn người cứ lùi về phía sau lê liợt lão đào trường bỗng rú lên một tiếng rất thành thoát rồi đưa kiếm về phía trước một cái mũi kiếm đã đâm thủng ngực phần ngao tức thì phần ngao chỉ rú lên được một tiếng thảm khốc hai tay nắm lấy mũi kiếm ở trước ngực hai mắt trợn tròn xe có lẽ lúc sắp chết linh trí đã khôi phục nên y thần thức nói Đại sư huy, tiểu đệ, thư khổ thẹn, với, với các vị tổ, tổ sự của phái võ đăng. Nói tới đó, y đã học mấy khẩu máu tươi ra, người ngã về phía sau chết tốt. Ngọc Thanh chân Nhân nhận thấy sư đệ mình chết một cách thê thảm như vậy cũng phải ứa nước mắt ra. Phó Lão Nghĩa đứng cạnh đó, thấy Lão Đạo Trưởng đang ứa nước mắt khóc người sư đệ, khi nào y chịu để lỡ dịp may này. Liền nhập thước sắt ở dưới đất lên, giờ hết toàn lực ra nhằm sau lưng của chân Nhân tấn công xuống. Đồng thời, Lâm Phiêu Ba cũng bấm vào chiếc gậy một cái, ngôi sao đỏ ở đầu gậy liền bay thẳng vào ngực bên trái của chân nhân. Trong lúc đang thất thần, Ngọc Thanh chân nhân bỗng nghe thấy phía sau có tiếng gió động, chưa kịp thâu kiếm lại đã vội xoay người rồi giơ tay trái lên chống đỡ. Phó lão nghĩa có tiếng lật thiết quyền và y đã dở 10 thành công lực rất tấn công, còn Ngọc Thanh chân nhân thì chống đỡ một cách đột ngột nên ông ta cảm thấy cánh tay tê tái. Vì vậy, ngôi sao đỏ của Phiêu Ba bắn tới Đã trúng ngay vào trong da thịt của ông ta Và người của ông ta Đã bị đẩy lùi hai bước Phở Lão Nghĩa Thấy người trưởng môn của phái võ đang Chống đỡ không nổi quyền của mình Lại tưởng đối phương chỉ có hư danh mà thôi Đồng thời ý cũng muốn nóng lòng lập công Nên nhảy sổ lại tấn công tiếp Ngọc Thanh chân Nhân Thấy cánh tay trái tê tái Biết là mình đã trúng phải ám khí Có tầm chất độc của kẻ địch rồi Nhưng ông ta là người trưởng môn của đại môn phái như vậy Khi nào lại chịu tỏ ra lép vế vội vận khí bế huyệt, không để cho chất độc chạy vào trong tim. còn thanh kiếm ở trong tay phải của ông ta có bao giờ chịu nằm yên? ông ta liền giờ thế lưỡng nghi kiếm pháp ra liên hoàn đâm luôn hai nhát. phó lão nghĩa chỉ kêu lên được một tiếng thảm khốc, người đã bị chặt làm đôi. phiêu ba với thành bá muốn đến cứu viện cũng không còn kịp nữa. Ngọc Thanh chân Nhân múa tiết thanh kiếm lên chống đỡ hai môn khí giới của phiêu ba và thành bá nhưng đồng thời ông ta cũng cảm thấy cánh tay trái như đã bị phế và chất động đã chạy lên đến đầu vai rồi Ông ta thở dài một tiếng nghiến răng bí môi mua kiếm nhanh như bay nhằm hai kẻ địch tấn công tiếp Lưỡng nghi kiếm pháp của phái võ đăng có phải là tầm thường Ngọc Thanh chân Nhân mới giờ có một thế tỷ khí đông lai đã hất bắn được cây đinh ba của thành bá và còn phi thân lên đã trúng vào nơi yếu hiểm của kẻ địch. Tên nọ chỉ kêu được một tiếng hự đã ngã ra chết tốt. Phía ba thấy kiếm thuật của Ngọc Thanh chân nhân lợi hại như vậy mới tấn công có mấy thế mà đã giết luôn được hai người một lúc. Vì vậy Y Thị kinh hoàng đến sờn lòng rợn tóc gáy, nên khi giới của Y Thị cũng không kịp dơ lên. Trong khi ấy Y Thị lại thấy luồng kiếm quang bao vây chặt lấy thân mình, Y Thị hoảng sợ thêm toát mồ hôi lạnh, cố dơ cây gậy lên chống đỡ. Võ công của Bạch Cốt giáo tuy huyền ảo thực nhưng chống đỡ sao nổi kiếm pháp của phái võ đan cúng hồ công lực của y lại kém hơn như vậy nên y thị chỉ kêu được có mấy tiếng mao giáo chủ thế rồi lam phiêu ba cũng bị kiếm của ngọc thanh chân nhân chém chết luôn tại chỗ mao thông đã thấy tình thế vỡ lở như vậy tiếng kêu la thảm khốc của các thủ hạ cứ rót vào tai liên tiếp nên y càng kinh hãi thêm mặt đỏ như gan lợn hai mắt nổ lửa đã có mấy lần y định tấn công như điên như khùng để xông qua tới nơi đó nhưng đều bị nhất tâm đại sư cản trở hết hai người một kiếm một trường càng đấu càng hăng mới thoáng trông ai cũng tưởng mao thông thanh thế vì thế công của y nhiều hơn thế thủ nhưng khi nhận xét ký người ta mới hay nhất tâm đại sư chỉ ung dung múa mấy thế gậy mà thôi mà đã phong tỏa như tường đồng vách sắt tha hồ mao giáo chủ quát tháo om sòng tấn công liều liệ mà không sao vượt qua khỏi chốn đó nửa bước lúc ấy các người bên phía tây khán đài đã chia làm ba mặt bao vây chặt đông khán đài hơn trăm tên phỉ giáo thấy thanh thế của các đại môn phái hùng mạnh như vậy đều hái sợ mà đứng yên, không dám làm gì cả. Lúc ấy trên khán đài chỉ có Mao Thông, Chu Khuyết và Phiêu Ba là hái còn bướng bình chống cự mà thôi. Còn ba tên bạch cốt giáo ngồi ở ghế thủ tịch trên tầng cao nhất cũng đã bỏ đi mất dạng từ hồi nào rồi. Những người xem ở bốn xung quanh thấy xích y giáo đã tan rã, ai nấy đều khoan khoái, vỗ tay khen hay và lớn tiếng nói sát chu bật mao, ý là giết lợn vật lông. Mao Thông đã dở hết những thế vót tuyệt nghệ ra để đánh một trận sạch lắng, thì bỗng nghe thấy tiếng kêu la thảm khốc của phiêu ba vọng tới. Y giật mình kinh hãi, vội đâm liều mấy kiếm, khiến Nhất Tâm Đại Sư phải lùi về phía sau mấy bước, rồi Y chạy thẳng về phía có tiếng kêu. Mao Thông dù sao cũng đã học được võ học chân truyền của bài cốt giáo, nên Y thấy Nhất Tâm Đại Sư vừa lùi nửa bước, đã phi thân nhảy qua người của đối thủ mà xông tới tấn công Ngọc Thanh chân Nhân để cứu viện cho người yêu của mình. Nhưng ý đất tới muộn một bước Lâm ba đã bị kiếm của Ngọc Thanh chân Nhân Đâm trúng yết hầu và đã tắt thở từ lâu rồi Ngọc Thanh chân Nhân Trúng phải ám khí độc Mà vẫn còn giết được bốn tay cao thủ của địch Lúc này hơi độc đã bốc lên Chân khí của ông ta đã bắt đầu tàn mát Vì vậy mau thông nhảy tới Ông ta cũng không hay biết gì Nhất tâm đại sư vội kêu gọi Đạo huynh cẩn thận Ngọc Thanh chân Nhân nghe nói có hơi ngẩn người ra Thì đã có một luồng gió lạnh lấn át tới Ông ta run mình một cái Chân loạn trọng lưu về phía sau 7-8 bước Thì ra ông ta đã bị bạch cốt âm phong trường của Mao Thông đánh trúng Nên không sao đứng vững được Ngồi phịch xuống đất liền Nhất tâm đại sư thấy thế hoảng sợ vô cùng Vội dơ cái thiền trượng ra nhảy tới ngăn cản Mồm thì quát lớn Mao giáo chủ hãy tiếp trường này của Lão Tăng Người chưa tới Lão thiền sư đã dơ trường lên tấn công trước Mao Thông cũng vội dở bạch cốt âm phong lên mà chống đỡ Trường phong của hai người va đụng nhau Lão Thiền sư cảm thấy trường phong của đối phương sức rất âm nhu lại còn có mùi tanh hôi, trong lòng run mình kinh hãi, biết đây là một môn võ công rất âm độc. Bị trúng phải trường phong của Mao Thông, nhất tâm Thiền sư cũng suýt đứng không vững. Đang lúc ấy, bỗng có bóng người phi tới, là bách Xuyên, Nhất Vĩ và Tam Lập, còn Ngọc Thanh chân nhân đã được Tịnh Hoàn với Thế Kiệt khiêng sang bên tây khán đài cứu chữa rồi. Mao Thông đang tức giận đến cực điểm, chưa trông thấy rõ đối phương là ai, đã giơ tay trái lên, dùng Bạch cốt âm phong trường tấn công luôn ba người nọ. Dù công lực của Bách Xuyên nhất vĩ và Tam lập rất cao siêu, nhưng gặp phải trưởng phong âm độc ấy cũng phải rùn mình một cái. Ba người đã biết chúng phải độc trưởng của Mao Thông rồi, và đưa mắt nhìn nhất tâm đại sư, thấy ông ta mặt cúc nhạt nhạt như không có sắc máu, đang nhờ định lực tối cao của mình mà gượng chống đỡ thôi. Khu mộc đại sư thấy vậy bụng bảo dạ rằng, chả nhẽ bọn họ đã mắc hớm của Mao Thông chứ. Đang lúc ấy bỗng có người gì tai nói, Lão hòa thượng, mau bảo các ngươi rút lui đi, bạch cốt âm phong trưởng của Mao Thông chỉ có ô phong tán mới giải được thôi. Nghe giọng nói, Khô Mộc đại sư đã biết người dùng thiên lý truyền âm ấy mách bảo mình là ai rồi, liền lớn tiếng kêu gọi. "Lão Ma Men, ung dung thực ẩn núp ở một nơi xem người ta kỳ chiến. Lão có mau xuống đi không?" Ha, <cười> lão muội với mẫu hiện giờ chưa thể lộ diện ngay được vì câu chuyện còn chưa xong. Không một nghe thầy lão quái vật ấy nói đã biết tạ ngũ ương cũng tới rồi nhưng không biết hai lão quái vật này đang làm cái trò gì. Nhưng ông ta vẫn tiến lên mấy bước chắp tay chào và nói với nhất tâm đại sư rằng A-di-đà Phật mời đại sư hãy về Tây Khán Đài nghỉ ngơi bần tăng đại biểu các môn phái cung kính nghênh đón Phật giá. Nhất tâm đại sư đã luyện mấy chục năm thiền công của cửa Phật và đã luyện tới mức hàn thử không sao xâm nhập được nhưng lúc này ông ta thấy giá lạnh thấu xương không sao chịu nhịn được. Nghe thấy khô mộc đại sư nói như vậy, liền lớn bước tiến lên, vừa đáp lễ vừa trả lời. Đại sư đảm nhậm trọng trách, diệt ma vệ đạo, công đức vô lượng, bần tăng lỡ trúng phải thuốc mê của phỉ đồ. Nếu không được đại sư đem các người đến cứu viện, thì quả thật bần tăng không còn mặt mũi nào trông thấy mọi người trên thiên hạ nữa. Khô mộc đại sư liền dùng truyền âm nhập mật, sai bảo vận kỳ vận dị, mau trở về Tây Khán Đài, lấy ô phong tửu để chuẩn bị. Một mặt lại dùng truyền âm nhập mật Bảo Bách Xuyên nhất vĩ tam lập Ba người mau trở về Tây Khán Đại ngay Lúc ấy Chu Khuyết đối với Tây Nhạc Lão Nhân Được gần 500 hiệp Tuy y bị lép vế nhưng chưa đến nỗi 7 ngày Y đưa mắt nhìn bốn xung quanh Thấy chỉ còn mình với giáo chủ là còn cầm cự được mà thôi Đối phương các đại môn phái Đã dần dần bao vây tới Tuy y kinh hãi thầm Nhưng mặt vẫn làm ra vẻ trấn tĩnh Rồi dơ tay trái lên phất một cái Liền có hai điểm gì đen nhánh bắn ra, mồm thì quát lớn. Lão tặc, hãy thử ám khí của bồn tọa. Hai chấm đen ấy, một chấm nhằm tay nhạc lão nhân bay tới, một chấm nữa thì bay thẳng về phía trước mặt mau thông. Tay nhạc lão nhân cười nhạt một tiếng, giờ kiếm lên gạt luôn. Ngờ đâu ông ta không gạt thì không việc gì. Đầu kiếm của ông ta vừa gạt trúng một cái, điểm đen ấy đã vỡ tan. Biến thành một làn khói đen lan tỏa bay đi khắp nơi rất nhanh. Tây Nhạc Lão Nhân thấy vậy cả kinh Không biết làn khói này có độc hay không Nhưng cũng lưu về phía sau để tránh né trước Chỉ trong chốc lát Quanh đó chừng ba trường vuông Như có một cái màn đen che phủ Chủ khuyết nhảy ngay vào trong đó Và chỉ nghe thấy y huyết một tiếng còi Rồi không thấy tiếng nữa Phía bên kia Mao Thông dùng bạch cốt âm phong trường Đả thương luôn năm tay cao thủ cùng lúc Y khoái trí cười như điên như khủng Đang lúc ấy bỗng có một cái bóng đen nhảy tới Hạ chân xuống trước mặt bọn bách xuyên ba người Thì ra người đó là Thiên Mẫn, chàng dẫn tiểu kỳ Trì Anh cầm vân các người, phụ trách giữ trật tự và giám thị bọn phỉ giáo. Tiếp theo đó, khôn mộc đại sư và các vị trưởng lão của các đại môn phái tiến làm ba mặt bao vây chặt đông khán đài. Thiên Mẫn vừa đi tới gần khán đài thì bỗng nghe thấy bên tai có tiếng khàn khàn khẽ nói. "Tiểu đệ, mau thông sử dụng bạch cốt âm phong chưởng đó chỉ có huyền môn cương khí mới khắc chế được thôi, sao người không mau lên tiếp ứng đi?" Nghe thấy tiếng nói, Thiên Mẫn đã nhận ra là Tứ Tiên Ông chàng không dám chậm trễ vội tung mình nhảy lên trên đông khán đài che chở cho bọn bách xuyên ba người mồm thì quát lớn mao thông người tắc oai tắc quá như vậy tái kiếp đã đến nơi rồi mà còn thị độc trưởng đả thương người có phải không mao thông ngẩng mặt lên trời cười ha hả đáp người là cô luân nhất thiếu phải không <cười> dù bồn giáo chủ có bị bao ứng đến nơi cũng phải khiến người của các đại môn phá chết theo tiểu tử người có giỏi thì hãy chống đỡ thử âm phong trường này của ta xem thiên vẫn cười ha hả đáp Âm phong trường của người có gì lạ lùng đâu, Mao Thông, người thực sự muốn chết có phải không? Nói xong chàng phất tay áo một cái, thái thanh cương khí ở trong người chàng đã dồn ra. Mao Thông đã đích mắt trong thấy thiên mẫn dùng khí ngự kiếm ở ngoài trăm bước chém chết hai vị phó giáo chủ của mình. Vì vậy y biết chàng không phải là tay tầm thường, nên trường này y dùng tới 10 thành công lực ra tấn công. Ngờ đầu âm phong trường của y va đụng phải thái thanh cương khí như bị một bức tường hơi không sao xuyên qua được. Đái lại còn bị bắn ngược trở lại nữa là khác. Y cả kinh đang định rút lui thì đã thấy một luồng tiềm lực vô hình như nước thủy triều đổ tới. Y cảm thấy ngực như bị một cái búa nặng ngàn cân đánh trúng, chỉ kêu được một tiếng hự. Người Y đã bị đánh bắn ra ngoài xa hơn trưởng. Cùng lúc ấy, cái chấm đen của chú khuyết bắn tới nơi, liền hóa thành một làn khói đen bao trùm lấy người Y. Đừng có buông tha cho tên mau thông. Tiếng kêu la của các người ở bốn bên nổi lên Thiên vẫn hơi rùn mình một cái Giờ song trưởng lên Dùng thái thanh cương khí đầy mạnh vào làn khói đen ấy Làn khói đen ấy tên là Huyền Vụ Độn Vốn dĩ là một vật báu Dùng để phòng thân của Bạch Cốt Thi Ma năm xưa Khi đất tỏa ra rồi Phải trải qua nửa canh giờ mới tan hết Bất cứ nội gia trưởng phong gì Cũng không thể gạt nó đi được Nhưng thái thanh cương khí của Thiên vẫn thì lại khác hẳn Cương khí của chàng tới đâu Là làn khói đen tan rã tới đó nhưng lạ thật Rõ ràng chu khuyết với mau thông đã lẩn trốn ở trong đám khói ấy, mà sao bây giờ khói đã tan hết rồi, không thấy tung tích của chúng đâu cả. Sau mấy tiếng quát lớn, mười mấy cái bóng người của các đại môn phái đã lần lượt nhảy lên trên khán đài. Đang lúc ấy, trên nóc khán đài vẫn có tiếng cười nhạt vọng xuống, đồng thời mọi người nghe thấy ở trên không có những tiếng kêu lúc bốp rất khẽ. Trời đang nắng trang trang và bỗng tối sầm lại, ai nấy vội ngẩn đầu lên nhìn, thấy đầy trời những hạt cắt vàng bay xuống, Chỉ còn cách khán đài chừng hơn một trường. <cười> các lão tặc tự nhận là danh môn chính phải. Phần này bị bách cốt hoàng sa đàn của bồn giáo chủ bao trùm. Chỉ trong nháy mắt các người sẽ hóa ra to ngay. <cười> tiếng cười và tiếng nói rất trầm của Mao Thông ở ngoài xa 20 dặm vòng tới. Khuôn Mộc Đại Sư thấy vậy đang định lên tiếng bảo các người xông ra khỏi trận cát vàng ấy đã. Nhưng ông ta chưa lên tiếng thì ở trên không về phía đông đột nhiên có một tràng dài tiếng cười và tiếng nói rất lớn vọng xuống. Mao thông người đừng có thị ba tên bạch cốt dư nghiệp của xích lân ma quân phải tới với mấy thái đạn bạch cốt hoàng sa của y mà làm tàng đâu phải bạch cốt hoàng sa độc lập hế dính vào người là người đó sẽ biến thành một đống máu mù liền nhưng trước mặt các vị cao thủ trung nguyên này môn lời khi ấy không có công hiệu gì đâu. Tạ mỗ vì thấy ba tên ấy dám lèn ném chất độc ấy xuống làm hại mọi người nên mỗ đã diệt trừ chúng rồi. Từng nơi ấy vừa dứt đã có ba người ở trên không rất xuống Ba người này đều mắt xanh mũi lõ Thân hình vạm vỡ Đúng là ba tên yêu nhân của bạch cốt giáo Và là cô vấn của mau giáo chủ hồi nãy Đang ngồi ở trên ghế cao nhất Bây giờ chúng đang nằm thẳng cẳng ở dưới đất Thì ra chúng đã tắt thở từ lâu rồi Chúng đã bị kiếm khí Của tạng ngũ ương chém chết Mau thông thấy vậy tức giận đến run lẩy bẩy Mồm thì quát hỏi Ng người, người là ai Ngũ ương lại lớn tiếng cười rồi đáp Mao thông, ngươi là cái thái gì mà dám hỏi tên họ của lão phu như vậy Ngươi còn nhớ 40 năm trước đây Một vị thường khách ngồi ở trong ma cung là ai không <cười> Lát nữa ngươi xuống giữa âm ty hỏi ốc tổ thi ma của các ngươi Sẽ biết rõ ta là ai liền Tiếp theo đó, cũng ở trên hông về phía bên tây, Bỗng có tiếng cười rất rùng rợn Và có tiếng khàn khàn của một ông già nói vòng xuống Này lão muội, đừng có dài dòng như thế nữa Những cái trò ở trên không khá nhiều và khá nặng lắm đó Lão còn uống chưa đủ nghiền, khó chịu đến không sao thở ra hơi được nữa rồi. Lão muội còn không đăng nó lên ngay đi. Mọi người đã nhận ra đó là tiếng của túy Tiên Ông, ai nấy cùng ngẩng đầu lên nhìn. Quả thấy những cát vàng ở trên không hình như bị một thứ gì cản trở cứ đứng lơ lửng ở trên cao, chỗ cách đỉnh khát đài chừng 8-9 thước mà không sao rất xuống được nữa. Không bộc đại sư, hàm chân tử, ma quan đạo nhân, nhất phiêu tử và độc cô phong các người Thế vậy biết túy tiên ông đã dùng cương khí Đỡ lấy cát vàng không cho nó rơi xuống nữa Nên người nào người nấy Vội giờ huyền công của mình ra đánh ngược lên tiên không Các người không nên làm như vậy Đánh tan những cát vàng này Nó bay khắp mọi nơi lại càng hại hơn nữa Tuy tiên ông quát bảo như vậy Mọi người đều kinh hoàng và ngừng tay lại Tuy tiên ông lại lớn tiếng mắng chửi Tiểu từ họ nhà kia Sao người ngu ngốc đến vậy Trong người có một hồ lô ô phong toán như vậy Mà không mau đem ra dùng cương khí đẩy ngược lên Còn đứng gần người ra đó để xem hơi sức của gia này dùng hết có phải không Thiên mẫn bị ông ta mắng chửi mới tỉnh ngộ Nên chàng vội tung mình nhảy lên giữa bình đài tức thì Mẫn đại ca Anh muội Một tiếng kêu gọi rất bi đắt bóng ở phía bên phải vọng ra Và tiếp theo đó có một bóng người phi tới Phi hồng Không nên sang bên đó Lại có một giọng nói như tiếng cú kêu Ở phía sau người nọ đuổi theo tới Bóng người đi trước nhanh như điện chấp nhảy lên trên cao Xuyên ngay vào trong đám cắt vàng Ôi trời! Người đó mới kêu được một câu đã ở trên cao rất sướng, mặt mũi mình mẩy đã nát nhừ trông rất thảm khốc và không sao nhận ra được người đó là ai nữa. Vì hồng, sao cháu lại chết một cách thảm khốc như vậy? Người đuổi theo sau có thân pháp rất nhanh, ở trên đỉnh khán đài nhảy xuống. Người này là một cụ bà ăn mặc áo đen, mặt rất xấu xí và bị trột một mắt. Bà ta vừa nhảy xuống đã chạy lại ôm lấy người có mình mẩy nát nhừ mà vừa ngã lan ra đất chết không cần phải nói rõ quý vị độc giả cũng biết người bị chết là cốc phi hồng đang mang bệnh khủng còn bà cụ là độc cô bà độc cô bà có tiếng ác độc nhất giang hồ vì thương cháu chết một cách thảm thương như vậy nên nhất thời sơ ý nhảy xuống đã ấm lấy phi hồng ngay nhưng tới khi y thị phát giác vội tung mình nhảy ra thì đã muộn rồi chỉ nghe thấy y thị kêu la một cách rất thê thảm da thịt của y thị đã nứt nẻ và thối nát liền y thị đau đớn chịu không nổi cứ lăn lộn trên mặt đất và kêu gào cho đến lúc tắt thở mới thôi. Các người thấy vậy đều kinh hoàng đến mặt thất sắc, ai cũng không ngờ bạch cốt hoàng sa đạn này lại lợi hại đến như vậy. Hãy nói, thiên bẫn nhảy lên trên bình đài móc túi lấy hồ lô ô phong tán ra, chưa kịp mở nắp, chàng đã bóc mạnh một cái, hồ lô vỡ tan ra ngay. chàng dùng tay áo hất thái thanh cương khí ra, đẩy ô phong tán bay thẳng vào trong đám cát vàng. thật là nhất vật hữu nhất vật trị, ô phong tán tới đâu. Bạch cốt hoàng sa đạn đã biến thành mưa tuyết rớt xuống tới đó Hà <cười> công việc làm của chúng ta có thể nói là thành công rồi Tiếng cười và tiếng nói ấy chưa dứt Thì đã có một ông già gầy gò Tay cầm một hồ lốt rượu đỏ Với một văn sĩ trung niên mặc áo trắng Đã ở trên không nhảy xuống rồi Khô một đại sư với người trường môn của các đại môn phái Trông thấy hai người đó vội chạy lại nganh đón liền A-di-đà-phật, may nhờ con lão tiên ông với tạ đạo trưởng ra tay mới hóa giải nội trận bạo kiếp này thành vô hình. Bần tăng rất kính cẩn, thay mặt tất cả cảm ơn hai vị. Ông già gầy gò, cầm hồ lô rượu chưa nói, đã rơi hồ lô lên, tu một hớp rồi cười khỉnh đắp. <cười> hiếm có thực, hiếm có thực. Ngày hôm nay, lão hòa thượng cũng biết khách sáo như vậy. Nhưng hôm nay chúng ta đều mất công tôi. Công lớn này đã bị chúng cướp mất rồi. Ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào phía sau văn sĩ áo trắng, ai nấy lại có cao nhân nào đến trợ giúp đều đưa mắt nhìn về phía sau ngũƯương một tiếng kêu xoẹt rất khẽ phía sau ngũ ương đã có hai người nhảy xuống lúc ấy mọi người mới hay hai người đó là đồ đệ của ngũ ương âm sơn song thi mỗi tên trên tay cắp một người mặc áo bào đỏ lúc ấy mọi người mới hay hai người mặc áo bào đỏ bị anh em âm sơn song thi cắp ở dưới tay chính là mao thông với chu khuyết thấy hai tên đầu sỏ của mỗi tai họa này đã bị bắt giữ tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô đan nổi lên như sóng động. đang lúc tiếng vỗ tay và tiếng người kêu vang thì bên phía tây lại có tiếng pháo nổ vang, tiếng trống chiêng và âm nhạc đang tấu bàn khải hoàn ở đằng xa từ từ vọng tới. tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng chiêng và tiếng pháo ấy càng ngày càng tới gần. những khán giả đứng xem trên đó đều rẽ sang hai bên để nhường ra một lối đi. khung một đại sư kêu ủa một tiếng rồi vừa cười vừa nói, ha <cười> ha. Bích lạc chân quân tới vừa lúc, quá, nhưng ông ta chưa nói dứt trong đám đông đã có một đạo sĩ trẻ tuổi lưng đeo trường kiếm, mình mặc áo bảo xanh. Mỗi người tay cầm một lá cờ đại hồng mép vàng, lá cờ bên trái có theo một hình quẻ căn, và lá cờ phía bên phải thì thêm một quẻ chấn, tức là một lá cờ đại biểu gió, một lá cờ đại biểu sống, dấu hiệu riêng của Bích lạc cung. Lá cờ nào cũng có theo 5 chữ đen thật lớn, Hải Nam Bích lạc cung. Chào sau, sau hai đạo sĩ ấy đến hai hàng người, mỗi hàng mười người, tay cầm trống chiêng và ấp nhạc vừa đi vừa đánh trống gõ chiêng tấu nhạc. Sau đổi ấy lại đến hai hàng đạo sĩ mặc áo bào xanh nữa, người nào người nấy vẻ mặt nghiêm nghị bước đi rất đều. Điều mà khiến người ta kinh hoàng nhất là hai người ấy, hai tay đều cầm trường kiếm, đầu kiếm có tỏ một cái đầu người, hai hàng người này có đến hàng trăm người. Sau đó, lại đến đại đệ tử đời thứ ba của Bích Lạc Cung là cư sĩ Mộc Tôn Hóa. Y đang bưng một cái khay ngọc, trên khay có để một cái đầu lâu người. Sau Y là Bích Lạc Tam Tiên, tư nguyên hư, ma vô cầu với cổ cửu dân. Sau cùng, là tám thiếu nữ mặc cung trang khiêng một chiếc kiệu ngọc từ từ đi tới. Người ngồi trên kiệu chính là Bích Lạc chân Quân, tóc trắng, mặt hồng, mình mặc áo bào vàng. Đi sau ông ta còn có bốn đạo đồng, một tên cầm cờ vàng, một tên cầm thanh kiếm cổ một tên cầm Hồ Ngọc và một tên cầm Phất Trần. Thanh thế của môn phái này quả thật là oai vệ, nên các người trưởng môn của các đại môn phái ở Trung Nguyên đều phải kinh hoàng. Không một đại sư lớn tiếng niệm Phật Hiệu, tiến lên mấy bước nganh đón, chắp tay chào và nói. Chân Quân ở xa giáng lâm, khiến đại hội vệ ma diệt đạo này càng vẻ vang thêm. Bích Lạc chân Quân đưa mắt nhìn thấy những người trưởng môn của các phái Trung Nguyên, hầu hết đều có mặt tại chỗ. Ông ta vội nhảy xuống dưới đất, cười ha hả đáp. Từ khi ở núi Thái Sơn chia tay đến giờ, thấm thoát đã được mấy chục năm. Không ngờ các vị đạo trưởng lại có mặt cả nơi đây. Và các môn phái còn bỏ được hết mối hiểm thủ riêng mà cùng liên tay hợp sức tạo phúc cho võ lâm như thế này. Thực là hiếm có. Bần đạo đến chậm một bước nhưng cũng chưa đến nỗi làm nhục với sứ mạng. Bần đạo đã đem theo đầu lâu của xích lân ma quân với thủ cấp của các đầu mục bạch cốt giáo tới đây để dâng cho đại hội. Khuôn mục đại sư nghe nói cả kinh vội hỏi thế ra chân quân vừa ở ngoài sa mạc về đây và yêu nghiệp của bạch cốt giáo đã bị chân quân giết sạch rồi ư? Bích Lạc chân quân đắc chí mỉm cười đáp dịch <cười> lần mà quân đã học được hết chân truyền của bạch cốt thi ma hành vi và tánh nết của y lại còn bạo tàn hơn trận đấu ấy bần đạo phải tốn mất năm trái bích diệm âm lội mới diệt hết sạch bọn yêu nghiệt bạch cốt tuyết tiên ông cười ha hả xen lời nói <cười> lão ma men này lại tưởng là lão đạo sĩ bày trò như thế này để cho chúng ta coi Hả <cười> Không ngờ lão đạo sĩ lại diệt trừ chúng tận gốc và đã lập được một công rất lớn cho Thiên Hạ Võ Lâm. Ha ha, khoái <cười> khoan khoái. Khoan Nói xong, ông ta lại rớt cái hồ lô lên uống mấy ngụm rượu nữa. Bích Lạc Chân Quân quay đầu lại nhìn, mới hay là Túy Tiên ông thi cả kinh, vội vái chào và đắp. Tiên ông cũng giá lầm mà bần đạo không hay, bần đạo thật là thất kính quá. Chân Quân là người rất kiêu ngạo, không coi ai vào đâu hết, nhưng thấy Túy Tiên ông cũng phải cung kính như vậy. Mọi người liền mời nhau lên trên tây khán đài trước kịp ngồi xuống thì Nghiêm Tình Hoàn đã hấp tấp chạy vào, cung kính vái chào với khô mục đại sư và thưa. Thưa bổng đại sư, ngoài khán đài có một vị lão đạo trưởng với một vị lão sư Thái xin vào ý kiến đại sư. Thì ra hai người đó là Tâm Như Thần Ni với Côn Luân Huyền chân Tử nên Tạ Ngô Ương, Hàm chân Tử, Nhất Tâm Đại Sư và tất cả các vị trưởng môn của các môn phái khác đều ra bên ngoài nghênh đón. Không một đại sư với bích lạc chân quân Cũng vội đứng dậy ra nghênh đón Chỉ có một mình túy tiên ông Tay vẫn cầm hồ lô tu hoài Mà vẫn ngồi yên tại đó mà thôi Dậy lát sau, mọi người ra đón một lão đạo sĩ Lông mày trắng và dài thõng xuống tận tai râu tóc dài tới ngực Với một lão nico gầy gò bé nhỏ Hai người vừa vào tới nơi túy tiên ông vẫn đôi mắt liềm diềm cất tiếng nói Lão ni cô vô lý thực Chúng ta đã hẹn với nhau rồi Tại sao đến giờ mới tới Tâm như thần ni chắp tay vái chào và đáp A-di-đà-phật, tiên ông đã trách lầm bần ni rồi. Thực sự, bần ni vì huyền âm giáo chủ nhờ và, cho nên mới đặc biệt lên trên côn luân, mời huyền trân đạo trưởng xuống đây. Vì vậy, mới tới chậm là thế. Tuy tiên ông cười há hả nói tiếp. Lão đạo sĩ đã nhận lời xuống đây rồi, việc gì đến lão ni cô phải đi mời nào. Huyền trân tử liền vái chào xét lời nói. Bần đạo được tiên ông cho gọi đã sửa soạn xuống núi rồi, nhưng quả thật tâm như đại sư có lên côn luân một phen. Lúc bấy giờ các đệ tử của bài giáo đã khiêng những xác chết đi và xếp gọn sạch sẽ, sắp xếp lại các chỗ ngồi và sắp cả lư hương lên. Độc cô Phong vừa cười vừa nói với khu mục đại sư rằng Đại hội về đạo diệt ma đã bắt đầu, mời đại sư ra chủ trì nghi thức, thừa cùng với trời đất và thiên hạ võ lâm để tuyên bố công việc tiêu diệt xích ma giáo như thế nào, để tất cả mọi người của thiên hạ cũng hay biết. Khu mục đại sư đưa mắt nhìn mọi người một lượt và có vẻ hơi hoảng sợ, nói Mấy tháng trước đây, Bần Tăng được các vị đạo huynh đề cử tạm thời, chủ trì đại cục cùng đi đánh xích y quỷ giáo. Bần Tăng là người trong võ lâm nên không dám từ chối và lại được các đạo trưởng cùng phá bọn tà ác ấy. Bây giờ các vị đạo trưởng của các đại môn phái đều có mặt ở đây, nói đến đức vọng Bần Tăng hay còn kém xa. Bần Tăng không dám đảm nhiệm trọng trách này nữa. Mọi người khuyết bảo một hồi khúc mộc đại sư vẫn không chịu nhận, tuyết tiên ông liền cười há hà xen lời hỏi. Lão hòa thượng cứ chối như vậy Chắc trong bụng đó có ý định riêng rồi Vậy lão hòa thượng cứ nói thẳng ra đi Xem ai là người thích đáng với chức vị thủ tịch ấy nhất Khuôn một đại sư nghiêm nghỉ đáp Ngày hôm nay các vị đạo hữu Đến đông đảo như vậy Nói về tuổi tác thì tất nhiên chỉ có tiên ông với thần ni Hai vị là lớn tuổi hết Nếu nói về tư cách và đức vọng Thì kể đến huyền trân đạo trưởng của phái con Luân Vì đạo trưởng cũng là một người chủ trì Cuộc luận kiếm trên núi Thái Sơn năm xưa Lão tăng tiếng tiên ông hỏi như vậy rồi cưa ha hả đáp mà men này chỉ biết cậu uống rượu thôi ngoài ra chẳng biết làm cái gì hết tâm như đại sư gật đầu xét lời nói nếu đại sư không chịu đảm nhận theo chỗ bình ninh nhận thấy thì chỉ có huyền chân đạo trưởng là người xứng đáng nhất các người trưởng môn đều vỗ tay tán thành huyền chân tử hết sức từ chối mãi không được đành phải nhận lời lúc ấy các đệ tử của các môn phái đã đứng đợi chờ ở đấy từ lâu ai nấy thấy huyền chân tử đã nhận lời liền đốt pháo ngay tiếng pháo chưa dứt Huyền Trân Tử đã từ từ bước chân ra khỏi Tây Khán Đại và bước lên Bình đài. Hữu Lão Gia thì lâm thời phụ trách người xướng lễ. Huyền Trân Tử thắp hương rồi, liền dẫn các người trưởng môn vái lại trời đất. Hành lễ xong đâu đấy, khu mục đại sư mới báo cáo tình hình tiêu diệt xích y giáo như thế nào cho mọi người nghe. Bích Lạc Trân Quân liền đỡ lấy cái khay ngọc đựng đầu lâu của xích lân ma quân đem lên dâng cho Huyền Trân Tử tạ ngũ ương cũng bảo hai tên đệ tử áp giải mau thông với chu khuyết tới trước đài những khán giả thấy vậy đều vỗ tay như sấm động tiếp theo đó đầu mục của sích y giáo ở trước đài tuyên thể vĩnh viễn thoát khỏi ma giáo để làm lại cuộc đời mới đồng thời đệ tử của bài giáo đem mau thông với chu khuyết gai chặt đầu rồi cùng đầu lâu của sích lân ma quân treo cả lên đỉnh bên đông khán đài huyền chân tử khích lệ các đệ tử của môn phái và tất cả khán giả phải giữ chính nghĩa cho võ lâm diệt trừ cường đạo cho người đời Nói xong Huyền chân Tử cảm ơn người trưởng môn Người trưởng môn cũng vội đáp lễ Đến đây ông ta tuyên bố Hội về đạo diệt ma đã kết thúc Dưới khán đài Tiếng vỗ tay lại nổi lên như sấm động Tiếng pháo đốt liên miên không khác gì ngày Tết Đang lúc ấy Mọi người thấy Huyền âm giáo chủ Vô cầu sư Thái từ từ đứng dậy Vái chào Huyền chân Tử với người trưởng môn Của các môn phái một lượt rồi bà ta nói Bần đạo đắc tội với sư môn Sáng lập Huyền âm giáo Trong 20 năm nay, đầu đầu cũng có con đường, nhưng bên trong thì nào mà chả có kẻ xấu người tốt. Nếu bây giờ giải tán ngay, chỉ sợ di hại giang hồ, cho nên mới phải duy trì cho tới lúc này. Tôi giờ trở đi, chức giáo chủ Bần Đạo xin để Kim Hoa Kiếm Vạn Hộ Pháp đảm nhiệm Mong các vị đạo trưởng có mặt tại đây, không tiếc lời chỉ giáo cho chúng tôi. Để huyền âm giáo được vào con đường chính đạo. Còn Bần Đạo thì sẽ theo tâm như thần ly quy y cờ Phật để chuộc tội với sư môn trong khi đi đường tâm như thần đi đã nói chuyện cho huyền chân tử nghe rồi nên ông ta gật đầu đáp sư muội biết tỉnh ngộ như vậy ngô huynh rất lấy làm không phục chị anh thấy sư phụ mình sắp đi liền vừa khóc vừa kêu gọi sư phụ vô cầu sư thái mỉm cười đáp anh nhi con đã có vị tiểu sư đệ trong non cho tương lai của con như gấm như vóc con nên thận trọng làm người Tuyết tiên ông cười há hà xen lời nói ha ha hay lắm hay lắm nếu bà đã nhận lời thì lão gia này sẽ đứng ra làm mai ngay Vô cầu sư thái lại nói tiếp, nếu thế thì tiểu độ phải nhờ và tiên ông trong non cho luôn luôn mới được. Sư thái nói xong, lại vái chào mọi người một lượt. Tâm Như Thần Ni cũng đứng dậy, vái chào mọi người. Mạc Hàn Ba đứng ở dưới đài, bỗng nghe thấy vô cầu sư thái truyền ngôi huyền âm giáo chủ cho mình, trong lòng kinh hoàng, chưa kịp lên tiếng nói. Thì Giản Ngọc Trân, Kiếm Lan, Trì Anh, Phụng Nương và Thành Vân các người cùng Xuân Mai, môn phái của Tâm Như Thần Ni đồng gọi, sư phụ nhưng các người mới gọi được một tiếng thì thần ni với sứ thái hai người đã đi mất dạng rồi lúc ấy vạn tiểu kỳ là trưởng môn của phái không động cũng đứng dậy vái chào huyền chân tử rồi đi đến trước đài móc túi lấy ngọc tử lệnh dơ lên cao và nói thông hóa sư điệt lên đài nghe lệnh ngũ thông nhất kiếm bỗng thấy người trưởng môn lấy ngọc tỷ lệnh ra vội quỳ cài xuống ngay cả ma quan đạo nhân ở trên đài cũng phải biến sắc mặt và vội quỳ xuống trước mặt tiểu kỳ thông hóa đạo nhân vội tiến lên quỳ sau lưng ma quan đạo nhân Tiểu kỳ giống giặc nói Thông hóa Từ nay trở đi Tiểu Điệt sẽ là người trưởng môn của phái không động Thông hóa đạo nhân trần trừ đưa mắt liếc nhìn ma quan đạo nhân Ma quan đạo nhân lại nói Tiểu sư muội. Tiểu kỳ nghiêm nghỉ nói Thông hóa Đây là ân điển của sư tổ Sư Điệt còn không mau nhận lệnh đi Thông hóa đạo nhân đành phải đứng dậy tiến lên đỡ lấy ngọc tỷ lệnh Tiểu kỳ cũng vội quỳ xuống vái lại ngọc tỷ lệnh Xong đâu đấy mọi người mới lần lượt đứng dậy Má quan đạo nhân vẫn còn thắc mắc vội hỏi Tiểu sư muội làm sao vậy Tiểu kỳ mặt đỏ bừng Cúi đầu xuống khẽ đắp Tiểu muội không muốn làm người trưởng môn nữa tuyết tiên ông cười hi hí xem lời nói Lão đạo sĩ này hồ đồ thực Tâm sự của con bé này chỉ có già là biết thôi Nói xong ông ta quay lại Nói với Vạn Tùng Linh tiếp Thế nào, lão đệ kia có mời lão đại ca này Uống chén rượu mừng không Vạn Tùng Linh cũng biết tâm sự của người con gái mình Nhưng vì thấy vai vế quá tranh lệch Nên không lên tiếng đấy thôi Tuyết tiên ông lại cười há hà nói tiếp Một đằng là cao túc của Ngọc Tiêu chân Nhân Một đằng là trường mốt của phái không động Bây giờ cả hai đều không phải là người của phái con luân nữa Lão đệ được có cố chấp như vậy Tùng linh vội chắp tay vái chào và đắp Vâng, tất cả mọi việc đều xin nghe lời tiên ông dặn bảo. Tuyết tiên ông gật đầu nói tiếp <cười> Như thế mới phải chứ Nói tới đó, ý lại một mặt nói với độc cô phong tiếp Lão già độc cô Chúng ta đứng lên làm chủ hôn, muốn mượn động đình quân xuân này bày rượu cưới, để tất cả những người đã đến dự đại hội này được ăn uống một bữa hả hê. Chẳng hay lão già nghĩ sao? Độc cô Phong kích ngạc hỏi lại. tiên ông đứng ra là may. Tất nhiên, Tân Lang Tân Nương thể nào cũng là những người rất có tai mặt. Việc làm rượu mừng, độc cô này xin tuân lệnh ngay. Nhưng không biết Tân Lang Tân Nương là ai vậy? <cười> lão già này hồ đồ thật, đám cưới này lớn lắm đó. Báo quát cả ba giáo phái, Côn Luân, Không Động, Thiên Mục và huyền Âm. Độc cô Phong kêu ồ rồi hớn hở đáp. Xin tuân lệnh, tuấn lệnh. Hạ Tuấn Phong cũng vội xét lời nói. Độc cô Lão Ca, để cũng muốn nhân dịp này cử hành nốt một đám cưới nữa để góp vui. Chẳng hay Lão Ca có nhận lời cho không? Độc cô Phong nghe nói ngạc nhiên, đang ngẩn người ra, thì Thái Vi Tú đã tươi cười xen lời nói. Tân Lăng là tiểu đồ, còn Tân Nương là lệnh ái của chữ Lão Ca đó. Độc cô Phong cười há hả nói tiếp. Ha thực là một giai thoại trong võ lâm Mời quý vị đạo trưởng hãy khuất giá tề trại vài ngày uống xong rượu mừng đã rồi hãy rút lui. Túy tiên ông lại đỡ lời, Hả, cần gì lão phải nói nhiều, máu sửa soạn nhiều rượu ngon là đủ. Lúc ấy hàm chân tử mới đem chuyện thiên mẫn báo cáo cho đại sư huynh hay. Huyền chân tử nghe thấy sư đệ của mình một lúc lấy những ba người làm vợ, nhất là tiểu kỳ lại là con gái của tam sư đệ, trong lòng có vẻ không bằng lòng. Nhưng vì thấy túy tiên ông đã tuyên bố như vậy rồi, ông ta cũng không tiện phản đối, chỉ khẽ gật đầu mà thôi. Tiêu Kỳ, Trì Anh, Cẩm Vân ba người trong lòng mừng rỡ khôn tả, nhưng dù sao đàn bà con gái cũng hay xấu hổ, nên cả ba với chữ gia Phùng đắp vội vàng giắt tay nhau chạy về trong tổng trại quân sơn. Các trưởng môn hay tin mừng ấy, vội tiến lên mừng hàm chân tử Vạn Tùng Linh, Thiên Mẫn, Ma Quan Đạo Nhân, Thông Hóa Đạo Nhân, Bách Xuyên, Thái Vi Tú, Chữ Thủy Phương và Mạc Hàn Ba người mới được nhận chức Huyền Âm Giáo Chủ. Sau đó Độc Cô Phong liền dẫn mọi người trở về quân sơn. Trong khi đi đường truy phong kiếm khách tôn lộc đường của phái điểm thương vì thấy sư đệ của nhất phiêu tử người trưởng môn của Nga mi Phái là Công Tôn Minh cũng có một biệt hiệu là truy phong kiếm khách nên lộc đường đặc biệt nói với Công Tôn Minh xin tặng biệt hiệu truy phong kiếm khách ấy cho y rồi ông ta vừa cười vừa nói Lão Phu với Lão Đệ đều có một biệt hiệu giống nhau nhưng làn sóng sau, chèn làn sóng trước cái tên truy phong kiếm khách ấy chỉ có Lão Đệ mới xứng đáng nhận thôi Lão Phu xin tặng cho Lão Đệ các biệt hiệu ấy đấy. Công tôn Minh tỏ vẻ hoàng sợ, còn định từ chối thì lục đường đã xua tay đáp. Tuy tiền ông đã nhờ lão phu thông một tiểu đồ, đến dậy đồ đệ mà lão phu cũng không kịp dậy. Lão phu đã trao cuốn điểm thương kiếm quyết cho nhạc lão đệ truyền thụ hộ rồi. Lão phu chỉ đợi nhạc lão đệ cưới xong là lão phu trở về điểm thương quy ẩn liền, xin lão đệ đừng có từ chối cái tên ấy nữa. Câu chuyện kiếm rồng sáu phường của tác giả Từ Khánh Phùng qua giọng đọc viết linh đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trong suốt thời gian vừa qua Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác Và nhớ đừng quên để lại một like, một bình luận chia sẻ cảm xúc của bạn khi nghe xong câu chuyện Và nhớ hãy bấm thông báo, bật chuông để nhận những video mới nhất từ Vietlink Studio Xin chào và cảm ơn các bạn một lần nữa